Lý Vân Thế đi ra khỏi khách sạn, xe đã đợi tại cửa ra vào. Thời điểm lúc hắn chuẩn bị lên xe rời đi, trong lúc đó, hắn cảm giác được không khí xung quanh dường như đều trở nên trong trẻo nhưng lạnh lùng thêm vài phần. Dùng tu vi siêu cấp đấu la của hắn, chớp mắt thì có phản ứng, theo bản năng đem ánh mắt quang về một cái phương hướng. Trong phạm vi tầm mắt đạt tới, một gã nam tử mặc đồ thể thao màu trắng đang đi tới hướng về hắn. Trên đầu của hắn đeo mũ, hơi khẽ cúi đầu, làm người không cách nào nhìn rõ ràng tướng mạo của hắn. Cái hàn ý trong chèo nhưng lạnh lùng kia, chính là từ trên người hắn phát ra đấy. Đó cũng không phải biến hóa bên trên nhiệt độ, mà là một loại khí tràng vô hình. Người không phải tu vi thông suốt tới trình độ nhất định là, không thể nào cảm nhận được đấy. Cái kia người ngẩng đầu, ánh mắt thanh tịnh phóng tới đây. Nhìn thấy hắn, Lý Vân thấy hầu như suýt nữa thốt giá hồ một câu môn chủ. Người thanh niên đeo mũ này, không phải chính là đường Vũ Lân hay sao? Đồ thể thao phụ trợ lấy dáng người thon dài của hắn. Tay viên eo ong, hai chân thon dài thẳng tắp, nhất là cái kia một đôi con mắt giống như là ngôi sao, đâu còn có nửa điểm hương vị điên cuồng. Đường Vũ Lân tiến lên hai bước, nhìn qua không nhanh, người lại đã đi tới trước mặt Lý Vân Thế rồi. Dường như tại trong quá trình hắn đi về phía trước, không khí chung quanh đều trở nên chậm chạp. Đường Vũ Lân hướng Lý Vân Thế hỏi. Lý đường chủ, để ngươi phải lo lắng rồi. Mọi người đều ở trong tử điếm chứ. Tại đây, đều ở đây cả. Sau khi bọn hắn trở về còn không có đi đâu. Môn chủ, ngài. Lý Vân thế hạ rộng, không tự giác thoáng hướng đường Vũ Lân cúi đầu. Nếu như nói ban đầu là bởi vì nguyên nhân thánh linh đấu la, để cho lời nói hắn có chỗ tôn kính đối với đường Vũ Lân. Như vậy, bây giờ đang ở sâu trong nội tâm hắn lại có thêm một phần sợ hãi. Rõ ràng đã không có kiêu ngạo như lúc ban đầu. Vị trước mặt này tuy rằng trẻ tuổi, nhưng là có thể đơn giản đánh tan siêu cấp đấu la đấy. Trừ việc sâu không lường được ra, hắn tìm không thấy mặt khác để hình dung. Đường Vũ Lân gật gật đầu. Chuyện lần này thật sự là không có ý tứ, gây thêm phiền toái cho ngươi. Lát nữa ta tìm ngươi sau. Nói xong câu đó, cảm giác không khí biến chậm xuất hiện lần nữa. Mà đường Vũ Lân cũng tiếp theo tại bên trong thị giác hắn biến mất. Lý Vân Thế có chút ngần người nhìn cửa chính khách sạn. Vừa rồi đây là gì? Lực lượng lĩnh vực sao? Hơn nữa, môn chủ giống như cũng không có hóa trang. Đây là tướng mạo sẵn có xuất hiện ở trước mặt mình đấy. Bên cạnh cũng có không ít người đi đường. Thế nhưng là, bề ngoài môn chủ yếu tú như thế, lại tự hồ như cũng không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, cả người hắn đều trở nên không giống với lúc trước. Dường như là một bộ phận của toàn bộ không gian, rồi lại căn bản như là cũng không có tồn tại qua. Không đúng, đây không phải lĩnh vực bình thường, hẳn là lĩnh vực tinh thần sao. Tu vi tinh thần Lý Vân Thế còn chưa có đạt đến lĩnh vực cảnh. Tự nhiên cũng không có chính thức Lý giải qua cái cấp độ kia. Nhưng hắn dù sao cũng là cấp độ cường giả siêu cấp đấu là, vẫn là đã gặp qua lĩnh vực tinh thần. Từ ý nào đó bên trên mà nói, đường Vũ Lân vừa mới thể hiện ra lĩnh vực, là một loại lĩnh vực tinh thần hắn thấy huyền bí nhất. Nói không nên lời là cảm giác gì, nhưng hắn hoàn toàn có thể khẳng định, hôm nay nhìn thấy đường Vũ Lân, so với vài ngày trước nhìn thấy thực lực cường đại hơn. Hơn nữa không chỉ là mạnh một điểm. Đường Vũ Lân đi nhanh vào cửa, trạng thái tinh thần toàn thân đều tiếp theo thanh tỉnh. Theo bản năng, hắn đã cảm nhận được khí tức chỗ ân cần với chính mình. Biểu hiện trên mặt không còn có phong khinh vân đạm như vậy. Một bước bước ra, người liền đã đến lầu hai, thời gian cùng không gian tự hồ đã không cách nào trói buộc chặt thân thể của hắn. Thời điểm lúc hắn tỉnh táo lại, bên cạnh đã sớm đã không có tung tích cổ Nguyệt Na. Nàng chỉ để lại một tờ giấy, dặn hắn bảo trọng thật tốt, còn không có thêm nói chuyện khác. Nhưng lúc hắn đụng chạm đến trên cổ mình, miếng ngân long lân phiến đã biến thành màu bạch kim. Lại bên trong tối tâm có thể cảm nhận được sự hiện hữu của nàng. Khoảng cách nàng tại nơi không xa với chính mình chẳng qua là chính mình lại tựa hồ như không có cách nào truyền tống đến bên người nàng. Có lẽ là bởi vì chính mình đối với nguyên tố không gian lĩnh ngộ còn chưa đủ rõ ràng. Thống khổ thân thể đã biến mất, năng lực tự lành cường đại làm hắn tại trọn vẹn một ngày một đêm khôi phục lại. Mặc dù kinh mạch có chút còn có xé rách thống khổ truyền đến, nhưng đã tại có thể chịu được. Ngân Long lân phiến tản ra trong trèo nhàn nhạt, nhạt nhưng lạnh lùng. Quanh quẩn tại trong lòng, cũng quanh quẩn tại trong tinh thần chi hải. Đường Vũ lân phát hiện thân thể chính mình đã có biến hóa tương đối lớn. Tinh thần chi hải so trước kia trọn vẹn lớn ra một phần ba. Hơn nữa bên trong tinh thần chi hải tinh thần lực trở nên càng thêm siền xẹt hơn, rõ ràng cho thấy tăng lên một cái cấp bậc. Kim Long Vương điên cuồng tuy làm hắn suýt nữa không khống chế được, nhưng là làm hắn hấp thu thêm tinh hoa Kim Long Vương. Tu vi tinh thần rõ ràng đột phá. Vấn đề duy nhất là lĩnh vực tinh thần hắn đã hoàn toàn vững chắc. Nhưng bởi vì thoáng một phát tăng cường quá nhiều, thế cho nên hắn bây giờ còn có chút ít không cách nào khống chế. Đây cũng là vì cái gì trước đó Lý Vân Thế cảm nhận được xung quanh thân thể hắn biến hóa. Tinh thần lực có chút không khống chế được dẫn đến thời gian vặn vẹo. Đồng dạng cũng không cách nào khống chế, chính là băng thần châu mang đến một ít hiệu quả. Đối với cái này hàn ý rất đặc biệt. Hắn còn chưa có biện pháp làm hàn khí hoàn toàn nội liễm, cái này cần có thời gian. Mà băng thần châu tồn tại, không chỉ là áp chế thô bạo. Đồng thời cũng ở đây thay đổi một cách vô chi vô giác làm dịu thân thể của hắn. Nếu như nói Kim Long Vương huyết mạch là lửa khô nóng, huyền thiên công là hồn lực công chính bình thản nhất. Như vậy, băng thần châu chính là nước trong trẻo nhưng lạnh lùng. Có thêm phần trong trẻo nhưng lạnh lùng này sẽ thành Trung Hòa. Trong cơ thể đường Vũ Lân, bởi vì trước đó đã đột phá Kim Long Vương, phong ấn tầng thứ 12 mang đến khí tức khủng bố nóng bỏng bạo ngược. Giờ đã nhận được Trung Hòa cùng biến chất, dẫn đến hồn lực tăng lên trên phạm vi lớn. Thân thể so trước kia thoải mái đi nhiều. Ít nhất sau khi đột phá phong ấn tầng thứ 12 mang đến tác dụng phụ, cũng ít hơn nhiều. Loại cảm giác này là tương đối khoan khoái dễ chịu đấy. Tu vi hồn lực trực tiếp đột phá tới 80 cấp, tiến vào đến cấp độ hồn đấu la. Đồng thời, sau khi đột phá phong ấn tầng thứ 12, cũng mang cho hắn hồn hoàn màu vàng thứ 6 của Kim Long Vương. Chẳng qua là đường vũ lân tại ngắn ngủi chưa kiểm chứng thân thể. Sau đó, bất chấp đi cảm nhận biến hóa của bản thân, liền lập tức qua tinh thần liên hệ, liên lạc với khỉ lão ất Kim Hương bởi vì chỗ hắn ở cũng không tính quá xa với khách sạn. Khỉ lão ất kim hương, bản thân các vị tiên thảo lại trải qua sinh mệnh chi trùng lúc trước kéo dài thoải mái, rời khỏi thân thể của hắn mặc dù có một đoạn thời gian, nhưng vấn đề còn không tính là quá lớn. Đi qua tinh thần liên hệ viễn trình, đường vũ lân đã nhận được một cái tin tức không thể tốt hơn. Đó là tình huống phụ thân ổn định lại rồi. Nhưng bởi vì tinh thần chấn động câu thông không cách nào kỹ càng, cho nên hắn mới trước tiên trở về. Về phần y phục trên người, hắn tỉnh lại liền đã có. Lặng lẽ đẩy cửa vào, đường Vũ Lân đi vào tầng 2 khách sạn, đến phòng trong cùng. Mẫu thân nằm ở một bên trên giường, đã nặng nề ngủ rồi. Phụ thân tức thì nằm ở trên một cái giường khác. Sắc mặt tái nhật nhưng hô hấp lại rõ ràng cho thấy sự tồn tại. Nhìn thấy bọn họ, tâm tình đường Vũ Lân trước mắt liền trở nên kích động hơn. Tâm tình trong cơ thể rõ ràng xuất hiện chấn động. Nhân long lân phiến trước ngực lập tức tản mát ra màu bạch kim nhàn nhạt, nhạt. Một tầng băng vụ cũng tiếp theo bao phủ toàn thân. Dưới sự kích thích trong chèo nhưng lạnh lùng, để cho tâm tình chấn động của hắn nhanh chóng giảm xuống. Sau khi đi qua cổ Nguyệt Na cải tạo, băng thần châu cùng Ngân Long nghịch lân đem kết hợp lại, chính thức đã là thần khí. Thánh linh đấu la khoanh chân ngồi tại trên mặt ghế, cảm ứng được đường Vũ Lân đến, chậm rãi mở ra hai tròng mắt, hướng hắn khẽ gật đầu. Mặt đường Vũ Lân lộ vẻ xấu hổ, cúi người hành lễ. Trên người thánh linh đấu la tản mát ra bạch quang nhu hòa, bao phủ lên thân thể đường Vũ Lân Đường Vũ Lân lập tức cảm nhận được chính mình tựa như ngâm vào suối nước nóng, toàn thân khoan khoái dễ chịu. Sau một lát, trên dung nhan tuyệt mỹ của Thánh Linh Đấu La toát ra một tia kinh ngạc, nói khẽ. Ngươi lĩnh ngộ lĩnh vực tinh thần rồi hả? Đường Vũ Lân nhạy gật đầu, hổ thẹn mà nói. Miện hạ, để cho ngài lo lắng. Ngày đó, Thánh Linh Đấu La vẫy vẫy tay. Có thể khống chế được là được. Đổi lại là ta, cũng đồng dạng sẽ bộc phát như thế. Tuy rằng ta không am hiểu chiến đấu, nhưng là hận không thể giết sạch những người kia. Một vòng hận ý mãnh liệt hiện lên từ nơi đáy mắt vị thánh nữ nghiện hạ này. Đường vũ lân sừng sốt một chút, lập tức liền kịp phản ứng. Đúng vậy, nếu như chuyến linh tháp có quan hệ cùng thánh linh giáo mà nói. Bọn hắn không thể nghi ngờ cũng là một trong hung thủ hủy diệt sử lai khắc học viện. Càng là hung thủ đã giết kinh thiên đấu la, tình huống phụ thân ngươi khá phiền toái. Ngươi nên cảm tạ thật tốt mấy vị tiên thảo bằng hữu của ngươi. Phụ thân ngươi là nhận lấy công kích của tà hồn sư, năng lượng sinh mệnh bị rút đi. Vốn là hẳn phải chết không thể nghi ngờ đấy. Là mấy vị tiên thảo bằng hữu kia đã dùng tiên linh khí bản thân ổn định lại thân thể của hắn. Lúc nhìn thấy ta mới kịp thời cứu chữa. Bất quá, thương thế của hắn cần thời gian dài điều dưỡng mới được. Sinh mệnh thì không ngại rồi. Đường vũ lân sâu sắc nhẹ nhàng thở ra. Hắn đã cảm giác được, Khỉ lão ớt kim hương cùng ngũ đại tiên thảo khác đang ở liền gian phòng bên cạnh. Phụ thân có thể sống, được nhìn mẫu thân trong lúc ngủ say. Giờ khắc này, trong lồng ngực hắn, tất cả lệ khí đều bị lòng thân tình nồng đậm thay thế. Không khỏi cảm tạ trời cao, trời cao vẫn là chiếu cố chính mình. Quá trình này tuy rằng mạo hiểm muôn phần, nhưng kết quả cuối cùng là tốt. Thánh Linh đấu la đứng người lên, đi vào bên cạnh đường Vũ Lân. Ngươi trước tiên ở cùng cha mẹ ngươi đi. Lát nữa lại nói rõ chi tiết ngươi sự tình. Vâng, miện hạ, đại ân này không lời nào cảm tạ hết được. Đường Vũ Lân hướng thánh linh đấu la bái thật sâu, nhã lị than nhẹ một tiếng, ta cả đời này, cứu người vô số, lại không thể cứu hắn, trời cao thật bất công, sau khi chờ cha mẹ người khôi phục ta có lời nói cho ngươi, nói đến đây, nàng đáy mắt không khỏi hiện lên một tia bi ý nùng đậm, kéo cửa mà đi, đường Vũ Lân trong lòng thầm than một tiếng, đúng vậy, trời cao bất công, kình thiên đấu la vì học viện, hy sinh tại sử lai khác học viện thậm chí linh hồn đều bị hút ra. hiện tại chẳng qua là hy vọng có thể đem linh hồn của hắn cứu trở về. đi lặng lẽ đến bên giường phụ thân, đường vũ lân quỳ xuống, lấy tay sờ sờ cái chán phụ thân. cái chán có chút lạnh như băng, khí tức rõ ràng suy yếu rất nhiều so với người bình thường. đây là dấu hiệu khí huyết suy bại, nhưng cuối cùng thể chất sinh mệnh vẫn là ổn định. khí huyết suy bại đối với bọn hắn sẽ có trị phương pháp liệu, còn sống là được. mười mấy năm không thấy cha mẹ, bọn họ tóc bạc đã nhiều hơn, rõ ràng già đi rất nhiều. Trên chán phụ thân đã có nếp nhăn, lông mày thủy chung nhíu chặt lấy. Mười mấy năm này, chính mình một mực rất nhớ cha mẹ mình. Mà bọn họ lại làm sao không nhớ chính mình đây? Nhìn một chút phụ thân, lại trở lại đi xem mẫu thân. Tại trên hai gò má mẫu thân nhẹ nhàng hôn một cái. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy cái mũi đau sót. Nước mắt vừa muốn tuôn ra, hàn y trong trèo trước ngực nhưng lạnh lùng lập tức xuất hiện lần nữa. Để cho hắn kích động tâm tình lại một lần nữa bình phục. Đường Vũ Lân không khỏi có chút giờ khóc giờ cười. Cái băng thần châu này đối với chính mình mà nói tuy có trợ giúp cực lớn, nhưng đồng thời điều này cũng ngăn chặn tâm tình biến hóa của mình. Ngồi tại trên mặt ghế bên cạnh giường, đường vũ lân lẳng lặng suy nghĩ muốn minh tưởng. Nhưng trong óc lại không ngừng quanh quẩn lời nói của na nhị. Nàng cùng cổ nguyệt dĩ nhiên là nhất thế đấy. Một người hai loại nhân cách, mà cổ nguyệt na mới là bề ngoài chính thức của các nàng. Cũng là bộ dáng nguyên vẹn chính thức của các nàng. Thế nhưng là, chính mình một mực yêu chính là cổ nguyệt. Nhưng Na Nhi thì sao, nàng là muội muội của mình cơ mà. Nàng cũng có cảm tình với mình. Vô luận là người nào, chính mình đều không thể dứt bỏ đấy. Na Nhi nói mình kế thừa Kim Long Vương huyết mạch rất kỳ lạ. Có thể các nàng cũng không phải truyền thừa ngân Long Vương huyết mạch sao? Na Nhi rời đi, nàng cuối cùng từ trước đến nay không ở với chính mình ở một chỗ. Tuy rằng ngày đó Na Nhi nói rất nhiều để chính mình giải trừ không ít nghi hoặc, nhưng đồng thời cũng có càng nhiều nghi hoặc tiếp theo xuất hiện. Thí dụ như, cuối cùng cổ nguyệt là có nỗi khổ tâm gì? Na Nhi cũng không nói gì. Dùng thực lực của nàng, cuối cùng là nỗi khổ tâm như thế nào mới có thể để, cho nàng không cách nào cùng mình ở một chỗ. Thậm chí là tránh né chính mình, một độ càng là giả dạng làm người mất trí nhớ để ở cùng một chỗ với mình. Nghĩ tới những thứ này, trong đầu đường vũ lân liền như là tơ vò, căn bản không cách nào an tĩnh lại. Nhưng vô luận nói như thế nào, dù sao cha mẹ cũng đã cứu ra thành công. Tối thiểu nhất là bọn họ còn sống. Tình huống của Na Nhi cùng Cổ Nguyệt mình cũng hiểu rõ càng nhiều. Tất cả tựa hồ cũng đang tốt cả, đã hết cơn khổ, đến ngày sung sướng, mình nhất định phải nỗ lực trở nên càng cường đại hơn mới được. Ngày đó bộc phát hóa thành huyết long hủy diệt. Sau đó, tuy rằng không khống chế được, nhưng là để cho bản thân kim long vương huyết mạch của hắn lại tăng lên. Cái kia tựa hồ là một loại quá trình thuần hóa, vô luận là huyết mạch chi lực bản thân hay là khí chàng, đều có được biến hóa thay đổi một cách vô tri vô giác. Lặng Yên vận chuyển hồn lực Huyền Thiên Công. Huyền Thiên Công công chính bình thản thúc dục bên dưới. Ở bên trong có băng thần châu tầm bổ, cuối cùng là thời gian dần trôi qua vuốt lên nội tâm nóng này. Không biết qua bao lâu thời gian, hắn đã tiến vào đến trạng thái nhập định. Từng đạo lưu quang từ ngoài cửa tràn vào, lặng Yên chui vào bên trong mi tâm đường Vũ Lân. Cảm nhận được hắn trở về, các vị tiên thảo cũng có thể trở về vị trí cũ rồi. Lần này biến thành huyết long đối với hắn trùng kích rất lớn, biến hóa cũng rất lớn. Cần thời gian nhất định để tiêu hóa hấp thu biến hóa của mình. Không phải một lần là xong, nhưng không thể phủ nhận chính là, hắn trực tiếp lại bước ra một bước dài về phía trước. Nếu như từ tốc độ tu vi đơn thuần tăng lên đến xem, vẫn là nhanh hơn nhiều. Nhưng phong ấn Kim Long Vương đằng sau, tốc độ cởi bỏ niêm phong cũng tất nhiên sẽ sớm hơn. Như cổ Nguyệt Na đã nói, nếu như tương lai khí tức Kim Long Vương tất nhiên sẽ đem hắn hủy diệt. Như vậy, cái phong ấn này phá vỡ càng chậm càng tốt. Sáng sớm hôm sau, một tiếng rên rỉ trầm thấp đem Đường Vũ Lân từ trong minh tưởng bừng tỉnh. Hắn theo bản năng hướng giường chiếu bên cạnh nhìn lại. Người phát ra rên rỉ chính là mẫu thân, mẫu thân đã ngủ say. Hai mắt có chút mở ra, còn mang theo vài phần mông lung. Nhưng Lăng Nguyệt rất nhanh liền chú ý tới Đường Vũ Lân ngồi ở bên cạnh. Hai mắt mông lung dần dần trợn to, đôi mắt cũng dần dần trở nên đã có hào quang. "Mẹ." Đường Vũ Lân kích động nhẹ giọng kêu lên. Người đã quỳ gối tại bên giường, nắm thật chặt tay của mẫu thân. Nước mắt theo hai tròng mắt Lang Nguyệt thoáng một phát đã rơi xuống, bờ môi động đậy mà run rẩy, nhìn Đường Vũ Lân càng là tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ngày đó, tất cả đều chỉ là một cái thoáng mà thôi, nàng thậm chí không có thấy rõ dung nhan của con trai mình. Sau này nghe những người khác nói, mới biết được là do Đường Vũ Lân cứu trở về. Lúc này, nhìn thấy người kia giống như đã từng quen biết, lại đã trưởng thành rất nhiều, có khí chất đặc biệt, khuôn mặt anh tuấn còn có một tiếng gọi kia, để cho Lang Nguyệt làm sao có thể khống chế được tâm tình của mình. Mười mấy năm trời phân biệt, trọn vẹn mười mấy năm rồi. Trong nội tâm Lang Nguyệt tràn đầy áy náy cùng mắc nợ. Bọn hắn lúc trước bị ép rời đi, khi đó Đường Vũ Lân mới chỉ có 10 tuổi. Một đứa trẻ con mới 10 tuổi, lại phải một mình lưng đeo gánh chịu nặng nề như vậy. Mỗi khi nhớ tới những điều này, Lang Nguyệt đều như lấy nước mắt rửa mặt. Nàng giãy giụa lấy bên người, Đường Vũ Lân chạy nhanh đỡ lấy mẫu thân, giúp nàng ngồi dậy. Lang Nguyệt một phát ôm lấy con trai, mặc dù Lang Nguyệt vào lúc này ở trước mặt Đường Vũ Lân đã lộ ra ra người nhỏ nhắn. Một cái chớp mắt, trong nội tâm nàng đủ loại tâm tình bạo phát mà ra, khóc giống lên tiếng. Đường Vũ Lân không có ngăn cản mẫu thân nghẹn ngào, chẳng qua là tự động tản mát ra một tầng hồn lực, đem mình và mẫu thân bao phủ ở bên trong, không đến mức quấy dày đến phụ thân sau lưng. Lang Nguyệt đã một câu cũng nói không nên lời, chỉ có thút thít nỉ non, mới có thể để cho tâm tình của hắn tiếp theo phóng thích đường vũ lân đồng dạng là lệ rơi đầy mặt, cảm thụ được trên người mẫu thân truyền đến khí tức quen thuộc, còn có băng thần châu không dứt phóng thích trong trẻo nhưng lạnh lùng. trong lúc nhất thời, trong lòng hắn trứng đầy, trong cổ nghẹn ngào, chỉ có nước mắt tựa như mở cổng để hồng thủy tiết ra. thật lâu, tâm tình lang nguyệt mới dần dần khống chế được. lang nguyệt chậm rãi, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn về phía trước mặt đường vũ lân. ánh mắt của bà có chút ngốc trệ, ánh mắt thủy chung không rời khuôn mặt của hắn. Phản phất là muốn tại thời khắc này đem tất cả của hắn đều lưu vào trí nhớ. Lại không muốn buông ra con trai của mình. Mẹ! Đường Vũ Lân nhẹ giọng hô hoán. Con của ta! Lang Nguyệt lần nữa ôm lấy đường Vũ Lân, nước mắt lại một lần trào lên mà ra. Tay phải đường Vũ Lân nhẹ nhàng vuốt sau lưng Lan Nguyệt, đem hồn lực nhu hòa rót vào, để tránh cho mẹ tâm tình chấn động mà tổn hại sức khỏe. Lại một lát sau, Lang Nguyệt lần nữa ngừng đầu, ôn nhu nói. Lân lân, thật là con sao! Mẹ thật không nghĩ tới, tại lúc sinh thời còn có cơ hội gặp lại con. Mẹ, là con. Người đừng khóc, quá mức thương tâm thì không tốt. Chúng ta rút cuộc một nhà đoàn tụ rồi. Người yên tâm, con hỏi Thánh Linh đấu là miện hạ rồi. Miện hạ nói sinh mệnh của cha không ngại, chỉ cần tiếp tục điều dưỡng là được rồi. Được, được. la Nguyệt dùng sức nhẹ gật đầu. Nàng đương nhiên cũng đã sớm biết tình huống thân thể của chồng mình từ lời của Thánh Linh đấu là. Con trai, mấy năm nay, khổ con rồi. Là do cha mẹ thực xin lỗi con. Nàng không chỉ là đau lòng vì chồng, đồng dạng cũng càng đau lòng vì con trai. Tại thời điểm nó mới 10 tuổi, phu thê chính mình liền đã rời đi. Từ rời khỏi đến bây giờ, đã trọn vẹn 12 năm. Tại trong 12 năm này, nàng sống một ngày bằng một năm. Hầu như mỗi ngày đều suy nghĩ, một đứa trẻ con nhỏ như vậy, một thân một mình nên làm thế nào cho phải. Khi đó đường Vũ Lân chẳng qua là có một tí tài năng về rèn. Nhưng hắn dù sao vẫn chỉ là một đứa bé. Sau này, nàng cùng chồng cuối cùng đã có cơ hội có thể mượn thiết bị liên hệ viễn trình của chuyến linh tháp để liên hệ ra ngoài. Đây là phúc lợi mà truyền linh tháp phân bộ cấp cho bọn hắn. Nhưng tại ở bên trong trò chuyện, bọn hắn lại không thể nói quá nhiều. Bên cạnh đều có người chuyên môn giám sát đấy. Cho nên, đường tư nhiên cùng Lăng Nguyệt chỉ có thể là liên hệ với Măng Thiên. Từ chỗ đó, biết được một ít tin tức. Khi bọn hắn biết rõ đường Vũ Lân đang từng bước một phát triển, thậm chí thi vào được sử lai khác học viện, Sau đó, trong lòng tại hưng phấn, đồng thời, hơn nữa là tự trách cùng thống khổ. Một đứa trẻ con, không có cha mẹ thủ hộ, phải từng bước một đi đến trình độ này. Đó là chuyện không dễ dàng tới bực nào. Nhất là khi bọn hắn nghe Mang Thiên nói, đường Vũ Lân trở nên càng ngày càng ưu tú. Lúc đó bọn hắn cũng giống như thấy được hy vọng. Có thể bọn hắn không dám để cho Mang Thiên nói cho đường Vũ Lân chỗ của bọn hắn. Nơi đây có quản giáo cũng không có khả năng để cho bọn chúng nói ra. Đường tư nhiên lộ ra tin tức bọn hắn tại đấu linh đế quốc. Vẫn là do một lần quản giáo buông lòng, thật vất vả mới nói ra được đấy. Bọn hắn nghiên cứu đồ vật cuối cùng đã thành công. Một khắc này, bọn hắn vốn tưởng rằng những người kia sẽ thả bọn hắn đi. Bởi vì cho tới nay, những người kia đối với bọn họ trừ uy hiếp ra. Còn hứa dùng trọng lợi, đáp ứng bọn hắn sau khi nghiên cứu thành công để cho lượng lớn kim tiền. Hơn nữa đưa bọn hắn về nhà. Thế nhưng là, lúc ngày đó chính thức đã đến, bọn hắn lại cảm giác được không đúng. Những người kia căn bản là không y tứ có thả bọn hắn. Tại cái ngày đó đường Vũ Lân đã đến, vừa lúc là thời gian giết người diệt khẩu. Nếu như đường Vũ Lân đến chậm thêm trong một giấy lát, chỉ sợ sẽ nhìn thấy, đấy cũng chỉ là thi thể của cha mẹ rồi. Chính như trong lòng đường Vũ Lân nghĩ như vậy. Có lẽ, tất cả đây là điều do trời cao chiếu cố. Cuối cùng để cho hắn tại thời khắc nguy cấp nhất cứu được cha mẹ. Bị y trong lòng lang nguyệt cuối cùng là dần dần tản đi. Ôm con trai, cảm giác khổ tận cam lái làm hô hấp của nàng có chút rồn rập. Cánh tay ôm gắt gao đấy, nàng thực sợ giờ khắp này chẳng qua là một giấc mộng. Con trai, con mấy năm nay, đến tột cùng là như thế nào? Cuối cùng lang Nguyệt là nói ra một câu đầy đủ. Đường Vũ Lân đưa tay lau nước mắt trên mặt mẫu thân. Mẹ, con mấy năm nay rất tốt, tất cả cũng rất thuận lợi. Sau khi cha mẹ rời đi, còn một mặt tu luyện tăng lên chính mình, một mặt học tập rèn. Sau khi thành công thi vào sử lai khắc học viện. Sau đó từng bước một tăng lên, lại được đường môn nhìn chúng, gia nhập vào đường môn. Được học viện cùng đường môn cùng chung sức bồi dưỡng, con đã dần dần trưởng thành. Bị con truy vấn gắt gao, mang thiên lão sư đã nói cho con biết cha mẹ có khả năng ở chỗ này. Lúc trước cha đã từng nói, nếu có một ngày con có thể tu luyện tới các bậc hồn thánh, liền sẽ có năng lực cứu cha mẹ. Lần này con vốn cũng là đại biểu cho đường môn đến đấu linh đại lục đấy, may mắn đã đến kịp thời. Qua quá trình 12 năm, liền cứ như vậy được hắn hời hợp miêu tả. Tất cả chỉ nói là đơn giản như thế. Nhưng tất cả chua sót trong đó thì không nói đến. Hắn không hy vọng mẹ lại vì chính mình lo lắng cái gì cả. La Nguyệt nhìn hắn, hai chồng mắt lại một lần mơ hồ. Đường Vũ Lân nói nhẹ nhõm như thế. Thế nhưng là, nàng lại làm sao có thể không thể tưởng được con trai đã xảy ra bao nhiêu chuyện cơ, chứ? Đường Vũ Lân cười tùng tìm nhìn mẫu thân. Mẹ, đừng khóc. Chúng ta một nhà rút cuộc đã đoàn tụ. Con chờ đợi ngày này, thật sự đã quá lâu rồi. Được, được. Mẹ không khóc. Chúng ta một nhà, cuối cùng là đoàn tụ Lang Nguyệt giơ tay lên, nhẹ nhàng sờ sờ đầu con trai, nhìn con trai thân hình cao lớn, trong lòng tràn đầy vui mừng. "Mẹ, con đi cho người chuẩn bị chút đồ ăn, mẹ cứ ở trong phòng ăn đi. Người chờ con, con đi một chút sẽ trở lại." Đường Vũ Lân ôm lấy mẫu thân, hắn tuy rằng một khắc cũng không muốn tách ra cùng mẹ mình, nhưng cũng phải trước tiên cho mẫu thân ăn một chút gì. Trên giường bên kia, phụ thân ngủ vững vàng, nhìn qua, khí sắc cũng khá hơn một chút. Ánh mắt Lang Nguyệt thủy chung đều ở trên người con trai. Đưa mắt nhìn hắn đi ra phòng, trong mắt tràn đầy ôn nhu, nàng đứng người lên, ngồi xuống tại bên giường chồng. "Tự nhiên, chúng ta rút cuộc một nhà đoàn tụ rồi." "Rút cuộc?" Đường Vũ Lân bị kích động đi vào nhà hàng, muốn có một bữa sáng phong phú, không chỉ là riêng mẫu thân đấy, còn có cả chính hắn đấy. Tất cả đều ở đây đều hướng về phía tốt, làm sao có thể không để cho hắn vui mừng khôn xiết cơ chứ? Hắn đã lên kế hoạch tốt rồi. Lát nữa trước hết đưa cha mẹ đến tàu ngầm Đường Môn để tĩnh dưỡng. Đợi sự tình ở đấu linh đế quốc cùng tinh la đế quốc xử lý hoàn tất. Sau đó liền mang theo cha mẹ về nhà. Trước hết đến ở chỗ đường môn tổng bộ đi, thuận tiện cho chính mình chiếu cố bọn họ. Cách đây chưa lâu, mục tiêu hắn khắc khổ tu luyện trọng yếu nhất, chính là có thể tìm được cha mẹ mình. Hiện tại, cái mục tiêu này rút cuộc đã thực hiện được. Còn có cái gì càng làm cho người ta vui vẻ hơn đây? Cổ Nguyệt Na là tâm thần của hắn, chuyện của cha mẹ đã xử lý xong rồi. Hắn liền phải nghĩ biện pháp gặp lại Na nhi Hiện tại đã có liên hệ lẫn nhau giữa Ngân Long Lân Phiến cùng Kim Long Lân Phiến. Hắn tin tưởng mình muốn tìm được cổ Nguyệt Na, cũng không phải là việc khó gì. Lão đại, ngươi đã trở về rồi sao? Không sao chứ. Âm thanh kinh hỉ vang lên, đường Vũ Lân trở lại nhìn chính là từ Lạp Chí cùng Diệp Tinh Lan. Nhìn thấy bọn hắn, đường Vũ Lân không khỏi nở nụ cười. Vẫn là ngươi ăn cơm tích cực nhất đấy nha. Từ Lạp Chí vỗ vỗ bụng phình to của chính mình, cười nói. Ăn cơm không tích cực là do tư tưởng có vấn đề Ngươi trở về thật tốt quá. Diệp Tinh Lan có chút bận tâm nhìn đường Vũ Lân, nói. Đội trưởng, ngươi không sao chứ? Ngày đó, lông mày đường Vũ Lân cao lại. Ngày đó ta đúng là có chút không kiểm soát được, ứng với vấn đề kim Long huyết mạch của ta dẫn đến đấy. Diệp Tinh Lan nghi ngờ hỏi. Người ngày đó là Na Nhi sao? Hay là? Đường Vũ Lân cười khổ nói. Ta cũng không biết làm như thế nào để giải thích cùng các ngươi. Từ ý nào đó bên trên mà nói, cổ nguyệt cùng Na Nhi, vốn là một người. Cho nên, nàng bây giờ, gọi là Cổ Nguyệt Na. Diệp Tinh Lan cùng Từ Lạp Chí liếc nhau, trong mắt lẫn nhau đều tràn đầy giật mình. Một người sao? Rõ ràng là hai người, làm sao lại biến thành một người được? Đường Vũ Lân cười khổ nói. Đừng nói tới các ngươi, coi như là tự chính mình. Đến bây giờ đều còn không có hoàn toàn biết rõ ràng đến tột cùng là, chuyện gì xảy ra. Chờ sau khi chúng ta trở về lại xử lý, là nàng đã cứu ta, giúp ta chấn áp nội tâm điên cuồng. Ngày đó thật sự là, bởi vì cha ta gần chết dẫn đến tâm tình của ta không kiểm soát được. Sau này sẽ không để cho mọi người lo lắng. Diệp Tinh Lan nói, không có việc gì là được. Bất quá, ngày đó ngươi thật sự rất mạnh mẽ. Tại lúc ấy xem cuộc chiến, huyết long dị biến để lại lạc ấn thật sâu trong lòng mỗi người. Khi đó đường Vũ Lân làm cho người ta một loại cảm giác có thể hủy diệt tất cả, tung hoành vô địch. Diệp Tinh Lan luôn luôn hiếu thắng. Cho tới nay, đường Vũ Lân đều là mục tiêu mà để nàng đuổi theo. Có thể từ ngày đó nhìn đường Vũ Lân biến thành huyết long. Khi đó, nàng lại sinh ra một loại cảm giác vô lực. Nàng mơ hồ cảm giác được, tại bên trong cuộc đời của mình, đã không có khả năng đuổi theo và vượt đường Vũ Lân rồi. Từ lạp trí cười nói, không có việc gì là được rồi. Lão đại, bữa sáng ăn một chút gì đi. Đồ ăn đấu linh đế quốc bên này cùng chúng ta thật đúng là không sai biệt lắm. Có chút quà vặt tại đấu la đại lục chúng ta đều đã biến mất, mà ở chỗ này đều có. Thí dụ như, gạo nếp gà bọc lá sen, ăn đặc biệt ngon. Ngươi nhất định phải tới 10 cái. Đường Vũ Lân giờ khóc giờ cười mà nói. Ta hiện tại đã không giống thùng cơm như trước đây, không cần ăn như vậy nhiều. Các ngươi ăn trước đi. Ta lấy trở về, cùng mẹ ta cùng ăn một chỗ. Lần này cuối cùng là cứu được cha mẹ ta, thật sự là cảm ơn mọi người. Diệp tinh lan mỉm cười nói. hữu kinh vô hiểm, đại nạn không chết tất có hậu phúc. Thay chúng ta hỏi thăm thúc thúc. Được, hai tay đường Vũ Lân riêng phần mình cầm một cái khay lớn, phía trên đều chất đầy đồ ăn. Cách nhiều năm như vậy, hắn cũng không biết khẩu vị mẫu thân có thay đổi hay không. Dứt khoát liền chọn các loại đồ ăn, mỗi thứ đều cần một ít. Dù sao mẫu thân ăn không hết đấy, hắn ăn là chính, tuyệt sẽ không lãng phí. Lên lầu, đường Vũ Lân cầm khay bước nhanh đến. Dùng chân mở cửa phòng. Vừa đi đi vào, vừa nói. Mẹ, con đã trở về. Xem một chút người thích ăn cái gì. Mở cửa mà vào, âm thanh đường Vũ Lân lại vội vàng thả nhẹ. Bởi vì hắn nhìn thấy, mẫu thân yên tĩnh nằm ở trên người phụ thân, tựa hồ là lại ngủ rồi. Mẹ vẫn là quá mỏi mệt. Hắn nhẹ nhàng đem khay đồ ăn trên tay để ở trên mặt bàn. Vừa làm xong động tác này, thân thể của hắn đột nhiên cứng ngắc lại thoáng một phát. Không đúng, coi như là ngủ, khí tức mẫu thân cũng không nên yếu ớt như vậy mới đúng. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn cơ hồ là như là thuấn di nhanh chóng đi vào bên cạnh Lang Nguyệt, đem mẫu thân đỡ lên. Thân thể Lang Nguyệt mềm nhũn đấy, làn da trắng xám, không có nửa điểm huyết sắc. Càng thêm giật mình chính là, tại trên trán của nàng, có một cái đường vân quỷ dị. Đường vân hiện ra là màu đỏ sậm, thoạt nhìn giống như là một gương mặt quỷ. Mà cái mặt quỷ kia tựa như còn sống, không ngừng nhúc nhích, nhìn qua không nói ra được sự dữ tợn. Không chỉ là lang nguyệt, tại trên chán đường tư nhiên cũng có được đường vân như vậy. Khí sắc rõ ràng đã suy bại rồi. Không, không, không được. Cảm giác khủng hoảng mãnh liệt chớp mắt tràn vào trong lòng đường vũ lân. Tinh thần lực hắn tựa như giếng phun ra. Cơ hồ là trong chớp mắt đã tìm được thánh linh đấu la minh tưởng trong phòng. Bất quá chỉ hai lần thời gian hô hấp, một đạo vầng sáng màu trắng liền xuất hiện trong phòng. Không cần đường Vũ Lân giải thích, nhã lị vừa đến, liền cảm nhận được biến hóa trên người lang nguyệt cùng đường tư nhiên. Hai tay cùng lúc thỏ ra, riêng phần mình mang theo một tầng vầng sáng màu trắng nhu hòa. Phân biệt ấn tại trên chán đường tư nhiên cùng lang nguyệt. Đường vân huyết sắp trên chán lang nguyệt cùng đường tư nhiên đột nhiên như là sống lại. Mở ra miệng rộng dữ tợn, vậy mà giống như là muốn cắn xé bàn tay thánh linh đấu la. Sắc mặt nhã lị đại biến, la thất thanh nói. Huyết ma chú sát, hắn lại còn sống sao? Đường vũ lân vội vàng mà nói. Miệng hạ, huyết ma chú sát là cái gì? Ba mẹ ta bọn họ là có chuyện gì sao? Nhã lị không có trả lời đường vũ lân, sắc mặt của nàng trở nên nghiêm túc vô cùng. Hai tay ở trước ngực một vòng, lập tức một cái lĩnh vực màu trắng liền đem một nhà đường vũ lân, bao phủ toàn bộ ở bên trong. Trên người đường tư nhiên cùng Lang Nguyệt đều có thêm một tầng hào quang thánh khiết, trong vầng sáng màu trắng dần dần phát ra màu vàng, hướng đường vân huyết sắc phát khởi trùng kích, đồng thời ăn ổn lấy khí huyết bọn hắn. Đường Vũ Lân đứng ở một bên nhìn, tại phương diện trị bệnh cứu người, hắn đúng là một chút cũng không am hiểu gì cả. Chỉ có thể là đứng im tại trước mặt vị thánh linh đấu la này. Đột nhiên, đường vân mặt quỷ dữ tượn phát sinh biến hóa. Ban đầu bộ dáng kinh khủng đột nhiên biến thành một khuôn mặt tươi cười. Khuôn mặt huyết sắc tươi cười, mà tại phía trên khuôn mặt tươi cười kia, tràn đầy hương vị trào phúng. Giống như là đang diễu cờ thánh linh đấu la không biết tự lượng sức mình. La Nguyệt cùng đường tư nhiên cơ hồ là đồng thời kêu lên thảm thiết. Một trùng khí huyết cơ hồ là đồng thời từ bên trong thất khiếu hai người phun ra. Đường Vũ Lân hoảng hốt. Có thể giờ khắc này, hắn là lần đầu tiên cảm nhận được có lực mà không thể dùng. Cảm giác loại đau khổ này khó nói lên lời. Dường như vô luận chính mình trả giá lớn đến bao nhiêu, vô luận chính mình như hy vọng có thể hỗ trợ thế nào. Lại một chút xíu khí lực đều không dùng được. Loại cảm giác này làm hắn thống khổ phát điên. Chấn, thánh linh đấu la gầm lên một tiếng, sau lưng hiện ra một cái hình tượng thiên sứ cực lớn. Thiên sứ sau lưng nàng có chút cùng loại với nhạc chính vũ, nhưng không phải sáu cánh, mà là tám cánh. Không có màu vàng, toàn thân trắng noãn như tuyết, khuôn mặt xinh đẹp mang theo vô tận từ bi trí ý, sau lưng hai cánh mở ra, từng vòng vầng sáng màu trắng nhu hòa nhanh chóng tràn vào trong thân thể đường tư nhiên, cùng lang nguyệt, để cho bọn chúng đang thất khiếu dâng lên yếu bớt đi. Đúng lúc này, phù văn huyết sắc trên chán đường tư nhiên cùng lang nguyệt cơ hồ là đồng thời mở miệng, vậy mà truyền ra âm thanh. Nhã lị, là ngươi sao? Vân mình chết rồi, ngươi vẫn còn sống sao? Ta một mực rất khát vọng linh hồn cùng thân thể của ngươi. Tựa như năm đó ngươi cùng hắn cùng một chỗ, hủy diệt bản thể của ta vậy. Vọng tưởng cứu người từ trong tay của ta sao? Huyết ma chú sát của ta chỉ cần có một giọt tinh huyết, liền tất nhiên có thể làm cho vạn kiếp người bất phục. Đừng nói là ngươi, coi như là vân minh phục sinh, cũng không có khả năng ngăn cản được ta. Ta sẽ chờ ngươi, một ngày nào đó, ngươi sẽ biến thành huyết bộc của ta. Hai cái phù văn huyết sắc đột nhiên như là tan chảy, nhanh chóng biến mất. Mà thân thể đường tư nhiên cùng Lang Nguyệt, lại cơ hồ là tại chớp mắt đều trở nên đỏ bừng hơn. Bọn hắn cơ hồ là đồng thời mở ra hai tròng mắt, nhưng hai tròng mắt là một mảnh huyết sắc. Cha! Mẹ! Đường vũ lân đau nhức giống một tiếng, nắm thật chặt tay cha mẹ. Trên chán thánh linh đấu la đã có mồ hôi tràn ra. Vâng sáng màu trắng tràn vào trong cơ thể đường tư nhiên, cùng Lan Nguyệt càng ngày càng mãnh liệt. Nhưng là chỉ có thể thoáng ngăn chặn huyết sắc tràn ngập trong cơ thể của bọn họ. Nhanh, có lời gì nhanh nói ra, ta chỉ có thể làm cho bọn hắn tạm thời thanh tỉnh trong chốc lát mà thôi. Trong mắt nhã lị lộ ra tức giận mãnh liệt, cũng mang theo bất đắc dĩ cùng thống khổ. Cái huyết ma chú sát này thật sự là quá cường đại. Quan trọng nhất là, tinh huyết của đường tư nhiên cùng lăng nguyệt tất nhiên có tại trên tay đối phương. Hơn nữa tu vi người kia càng là cao hơn nàng. Nếu như hai vợ chống đường tư nhiên là hai vị hồn sư mà nói, nàng còn có chút biện pháp. Dù sao thân thể hồn sư cường hãn hơn nhiều lắm. Nhưng chẳng qua là hai vị người thường mà thôi, nàng cũng đã bất lực rồi. Trạng thái thân thể của đường tư nhiên cùng lăng Nguyệt thật sự là quá kém. Âm thanh đường vũ lân run dẩy, cầu khẩn. Không, không, miện hạ, van xin người. van xin người cứu mạng bọn họ. Nhã Lệnh thống khổ nhắm hai mắt lại, nàng đã đem hết toàn lực rồi. Tuy nàng còn có thể thi triển năng lực càng cường đại hơn. Nhưng tuyệt đối phu thê đường tư nhiên không có khả năng thừa nhận. Âm thanh quen thuộc mười phần rõ ràng vang lên con à, không được miễn cưỡng miệng hạ, đây đều là mạng người đấy. đường vũ lân ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy chính là hai tròng mắt phụ thân đã hóa thành huyết sắc. đôi mắt đường tư nhiên tuy rằng đáng sợ, nhưng ánh mắt lại tràn đầy ôn hòa. hắn cầm tay của vợ bên cạnh, trên mặt của hắn mang theo mỉm cười thản nhiên. kỳ thật tại một ít ngày trước ta cũng đã có dự cảm, chỉ sợ bọn hắn muốn giết người diệt khẩu, khi đó ta cũng đã tuyệt vọng. chẳng qua là không nghĩ tới, trời cao còn chiếu cố đối với chúng ta như thế. Tại trước khi chúng ta chết, còn có thể gặp lại con. Con trai, con đã trưởng thành. Con so với cha lúc còn trẻ càng thêm cao lớn, càng thêm anh Tuấn. Có thể nhìn thấy con trưởng thành, thanh tái. Cha, mẹ đều đặc biệt cao hứng. Con đừng khổ sở có được không? Mấy năm nay thật sự là khổ cho con. Kỳ thật, tại mười mấy năm trước chúng ta rời khỏi con. Ta cũng đã có dự cảm, có lẽ chúng ta rút cuộc không cách nào gặp mặt nhau nữa. Khi đó, ta giữ lại lời nói để con ít nhất phải tu luyện tới hồn thánh, mới tới tìm chúng ta. Trên thực tế, cha cũng là đưa cho con một phần phích lệ. Tựa như khi con còn bé, cha đã nói cho con vậy. Trên thế giới này, người hoàn toàn có thể ỉ lại cùng tín nhiệm, cũng chỉ có chính mình. Tương lai cũng là như thế. Con phải kiên cường, bảo vệ thật tốt cho mình. Cha, mẹ chỉ hy vọng may mắn đến với con. Cha! Đường vũ lân nước mắt rơi như mưa. Nhìn sắc mặt cha mẹ trước mặt đặc biệt bình tĩnh, thân thể của hắn đang kịch liệt run rẩy. Ngân Long lân phiến trước ngực ẩn chứa băng thần châu, không dứt tàn mát ra một tầng hơi thở lạnh như băng tràn vào thân thể của hắn. Nhưng vẫn có chút không đè nén được tâm tình của hắn lúc này. Âm thanh đường tư nhiên trở nên nghiêm túc lên. Lân lân, không được bi thương. Trước khi chúng ta đi, có hai chuyện nhất định phải nói cho con. Ngươi phải cẩn thận nghe, cái này đều rất trọng yếu. Có lẽ là bởi vì sắp rời khỏi cái thế giới này. Cho nên hắn lúc này, trên người thậm chí có một loại uy nghiêm vô hình xuất hiện. Bị ý của đường Vũ lân thoáng ức chế thêm vài phần. Cha! Đừng! Đường tư nhiên trầm giọng nói. Đầu tiên là, chúng ta ở chỗ này làm nghiên cứu. Trên thực tế, phòng thí nghiệm tuyệt của chúng ta tuyệt đối không chỉ có một cái. Mà mục đích nghiên cứu cuối cùng là cái gì, chúng ta cũng không biết. Cho nên, ta chỉ có thể ếch ngồi đáy giếng nói cho con một ít suy đoán của ta. Mười mấy năm qua, chúng ta một mực tại nghiên cứu một loại dược vật đặc thù. Mà khi ban đầu, ta và mẹ con đều là dược tề sư của liên bang, cũng từng tiến hành qua thiết kế cơ giáp. Thời điểm chúng ta bị bắt đi, ban đầu cho rằng là muốn cho chúng ta tiến hành nghiên cứu thiết kế cơ giáp đấy. Nhưng sau khi bị đưa đến bên này mới biết được, vậy mà không phải như vậy, mà là để cho chúng ta nghiên cứu một loại dược vật đặc thù. Hoặc nói là một bộ phận của một loại dược vật. Loại dược vật này tác dụng lớn nhất là ức chế. ức chế sao? Không chỉ là đường Vũ Lân kinh ngạc, ngay cả trên mặt thánh linh đấu la cũng toát ra vẻ kinh ngạc Đúng vậy, là một loại thuốc ức chế, chuyên môn ức chế tâm tình biến hóa. Thuốc ức chế của chúng ta nghiên cứu bên này là một trong loại đó. Đồng thời, còn có rất nhiều phòng thí nghiệm đang tiến hành nghiên cứu cùng loại này. Nhưng ta tin tưởng, chúng ta bên này nghiên cứu hẳn là thành công nhất đấy. Loại thuốc ức chế này tác dụng rất lớn, nhưng không phải nhằm vào con người đấy. Bởi vì bản thân con người, khẳng định chịu không được tác dụng của nó, hiệu quả quá mạnh mẽ. Một khi con người sử dụng như vậy, tâm tình chớp mắt liền sẽ hạ thấp thậm chí là không có bất kỳ tâm tình xuất hiện hóa thành người đần độn. Cái loại này đặc biệt dùng cho hồn thú cường đại. khi hồn thú cường đại tiếp thụ rồi loại thuốc này mới có thể còn sống sót. Hơn nữa có tác dụng áp chế tâm tình. đây là truyền linh tháp nghiên cứu, rất có thể là nhằm vào hồn thú nào đó đặc biệt cường đại. ta có khả năng biết rõ, đấy chính là chỗ chút ít này thôi. bọn hắn đem tất cả cách điều chế đều cầm đi, nhưng bọn hắn lại khẳng định không thể tưởng được. ta đem tất cả cách điều chế đều ghi tập trong đầu rồi. Vũ Lân, con ghi lại thoáng một phát, tiếng đường Vũ Lân buồn bã nói ra, cha, người đừng nói nữa, trước hết để cho miệng hạ trị liệu cho người, nhanh đi, đừng nói nhảm, vì sao ta không biết sinh mệnh của ta đã đi đến cuối rồi cơ chứ, ta tuy rằng không biết cái thuốc ức chế này truyền linh tháp muốn làm cái gì, nhưng khẳng định nó có ý nghĩa, hơn nữa, đây là tâm huyết mười mấy năm của ta cùng mẹ con, cùng với phần lớn các vị nhân viên nghiên cứu, không thể để cho nó liền biến mất như vậy ta tin tưởng nó nhất định là có tác dụng thực tế đấy. đã có cách điều chế, tương lai nếu phải đối mặt với nó, các con cũng có thể có chỗ ứng đối. vâng. đường vũ lân cắn chặt răng, từ trong chữ vật hồn đạo khí chính mình lấy ra giấy bút, hô hấp đường tư nhiên có chút rồn rập hướng lang nguyệt bên cạnh nói. lão bà, nếu như ta có sai sót cái gì, người giúp ta bổ sung. vũ lân bắt đầu đi. thành phần dược vật có. hắn nhanh chóng nói ra, hiển nhiên những thứ này đã sớm khắc thật sâu ở trong đầu óc hắn. Đầu tiên là thành phần dược vật, sau đó là cách điều chế. Tựa như bắn liên hồi mà nói ra, đường vũ lân tuy rằng nghe không hiểu, nhưng nhanh chóng ghi chép lại. Mồ hôi trên chán thánh linh đấu la càng ngày càng nhiều. Đó cũng không phải hồn lực tiêu hao quá lớn, mà là hiện tượng khống chế đến cực hạn rồi. Trạng thái đường tư nhiên cùng lang nguyệt thật sự là quá kém. Cho nên, nàng nhất định phải để cho lực lượng của mình cùng lực lượng huyết ma trú sát tại trong cơ thể của bọn họ có chỗ cân bằng mới được. Bằng không mà nói, bất luận một loại nào lực lượng nào bộc phát tại bên trong thân thể bọn họ, đều để cho bọn họ nhanh chóng chết đi. Tốt, liền chính là như vậy. Đường tư nhiên thở vào một cái thật dài. Cuối cùng là nói xong rồi. Mà đường Vũ Lân rậm rạp chẳng chỉ ghi chép một trang giấy. Cha, người trước nghỉ ngơi một chút. Nghỉ ngơi một chút đi mà. Đường Vũ Lân cắn chặt răng vì không để cho nước mắt ướt nhẹp trang giấy trong tay. Hắn lúc trước vẫn cố nén lấy nước mắt. Con trai, đừng khóc. Sống chết có số, con người luôn phải chết đấy. Đây là quy luật tự nhiên, bất luận kẻ nào đều như thế. Ta và mẹ con, đời này có thể có một con trai tốt như con, chúng ta đã thấy đủ rồi. Nghe nói con đã thi đậu xử lai khắc học viện, nhất định là đã có thành tựu rồi. Đáng tiếc, cha không có thời gian nghe chuyện xưa của con rồi. Đợi sau khi chúng ta đi, tại trước mộ phần chúng ta. Kể cho chúng ta một chút kinh nghiệm của con, chúng ta rất thích nghe. Cha! Nước mắt đường Vũ Lân rút cuộc khống chế không nổi, trào lên mà ra. Đường tư nhiên hướng hắn vẫy vẫy tay. Con có chuyện thứ hai, cũng đặc biệt trọng yếu. Trên thực tế, ta và mẹ con, ban đầu vĩnh viễn cũng không muốn đem chuyện này nói ra. Bởi vì, chúng ta không nỡ bỏ con. Nói đến đây, trên mặt hắn toát ra một tia thống khổ, quay đầu nhìn về phía thê tử. Lan Nguyệt không có mở miệng, chẳng qua là hướng hắn khẽ gật đầu. Đường tư nhiên thở sâu, phẳng phất là tựa như hạ quyết tâm, nói. Kỳ thật, con cũng không phải con ruột của chúng ta. Sao cơ? Đột nhiên xuất hiện kinh ngạc, làm nước mắt đường Vũ Lân đều dừng lại trong nháy mắt. Đường tư nhiên cười khổ nói. Ta và mẹ con là, hy vọng tới cỡ nào mới có thể có được một người con trai như vậy. Con từ nhỏ nghe lời như vậy, lại rất nỗ lực, ca tính kiên nghị. Con là người con mà ta thấy ưu tú nhất đấy. Tuy rằng có lẽ đây là bởi vì ta là phụ thân của con, mới cho rằng như vậy đấy. Nhưng mà, tại trong lòng cha, mẹ, con thủy trung đều hoàn mỹ như vậy đấy. Con mới nhỏ như vậy, đã gặp phải hồn linh tàn thứ phẩm lại có thể bất khuất. Con như vậy, để cho cha đặc biệt kiêu ngạo vì con. Nhưng mà, hiện tại cha nhất định phải nói cho con biết. Con cũng không phải là chúng ta sinh ra đấy. Mẹ con tại lúc còn trẻ bởi vì nghiên cứu dược vật. Một lần không cẩn thận sau đó liền đã mất đi năng lực sinh con. Con là do chúng ta tại một lần dạo chơi bên trong ngoại thành đã nhặt được đấy. Khi chúng ta ôm lấy con, một cái chớp mắt kia, trong tối tâm tự hồ có một âm thanh tại nói với chúng ta. Nói cho chúng ta biết tên của con, gọi là Đường Vũ Lân. Cùng họ với ta. Lang Nguyệt tiếp lời nói. Con khi còn bé đặc biệt đáng yêu, con mắt sâu sắc đấy, làn da trắng trắng mềm mềm đấy, so với tơ lụa còn mềm hơn. Con luôn luôn đang cười, cho tới bây giờ đều không khóc, đặc biệt là rất nghe lời. Tại một cái chớp mắt ôm lấy con, chúng ta liền quyết định nhận nuôi con. Chúng ta xem ra, con là lễ vật do trời cao ban cho chúng ta, quyến luyến đối với chúng ta. Âm thanh của nàng rất ôn nhu, ánh mắt cũng tiếp theo trở nên mờ ảo hơn, dường như lại trở là tuế nguyệt. đường tư nhiên nói, chúng ta đem con mang về nhà. Khi đó chúng ta cũng đã cảm nhận được một ít con không giống người thường. Trên thực tế, khi còn bé, con rất dễ dàng sinh bệnh, nhất là hay phát sốt. Thường xuyên phát sốt, mỗi một lần đều sốt cao không lùi. Thậm chí có thời điểm chúng ta đều cảm thấy con phải chết. Nhưng mà, mỗi lần đều qua đi rất nhanh, hơn nữa sẽ trở nên càng thêm sinh khí rồi rào. Lang Nguyệt nói, từ nhỏ, cơm của con ăn nhiều hơn rất nhiều so với trẻ con bình thường. Chúng ta bởi vì, cũng không muốn làm những công việc dược tế sư cùng thiết kế cơ giáp này, cho nên vẫn luôn rất vất vả. Nhưng vô luận vất vả nhiều, chỉ cần về nhà nhìn thấy con, trong lòng cha, mẹ liền đặc biệt thỏa mãn, con là tâm linh ký thác cho chúng ta. Trên thực tế, ta thậm chí cũng đã quên, con cũng không phải ta sinh ra đấy. đường tư nhiên nói, thời điểm tìm được con, còn một thân một mình, thậm chí ngay cả ta lót đều không có. Nhưng ta có thể khẳng định, lai lịch âm thanh nói ra tên của con, là bọn ta rõ ràng nghe được. Có lẽ, cha mẹ của con cũng không phải là người thường. Nếu như không phải là bởi vì phải chết, chúng ta có lẽ sẽ ích kỷ đem bí mật này một mực giữ lại, vĩnh viễn đều không nói cho con. Vì làm cho con là con của chúng ta, chúng ta nhất định sẽ ích kỷ như vậy đấy. Bởi vì, chúng ta không nỡ bỏ con. Thế nhưng là, hiện tại chúng ta phải đi. Cha không hy vọng con trên thế giới này cũng không có thân nhân. Ít nhất, đem chuyện này nói cho con, có thể làm cho trong lòng con còn có cái chờ đợi. Đi tìm cha mẹ ruột của con đi. Đầu mối duy nhất chính là, tại lúc đó âm thanh xuất hiện nói ra tên của con. Rõ ràng là giang ở khu đất liền, lại làm cho chúng ta nghe như âm thanh sóng lớn ngập trời. Ở bên trong cái âm thanh kia, tràn đầy nồng đậm không muốn xa. Trong đôi mắt lang nguyệt, hai hàng huyết lệ chậm rãi chảy xuôi mà xuống. Đúng vậy con ạ, con trai, con đi tìm cha mẹ ruột của con đi. Con tốt như vậy, bọn hắn nhất định là vạn bất đắc dĩ mới bỏ con xuống. Mẹ tin tưởng, bọn họ cũng nhất định vẫn luôn nhớ con, tìm kiếm con. Trên thế giới này, con còn có những thân nhân khác đấy. Vô luận lúc nào, con cũng sẽ không cô đơn. Thân thể đường tư nhiên bắt đầu run rẩy lên. Trên người hào quang màu trắng cùng huyết sắp đan sen, âm thanh của hắn run rẩy ánh mắt lại thủy chung đều rơi tại trên người đường vũ lân. Con trai, cha không nỡ bỏ con. Nếu có kiếp sau, ta chỉ hy vọng trời cao có thể đem con ban cho ta, làm con ruột của ta. Trên người lang nguyệt cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa đồng dạng. Nếu có kiếp sau, cha mẹ vĩnh viễn cũng sẽ không rời khỏi con. Cho dù đem con bồi dưỡng thành một thiếu gia ăn chơi, chúng ta cũng nguyện ý, Đường tư nhiên dùng sức thở sâu. Con trai, chớ vì chúng ta mà bi thương. Tại tại trên con đường kia, tất cả chúng ta có lẫn nhau. Chúng ta cũng không cô đơn. Chúng ta chẳng qua là lo lắng cho con. Con cùng mẹ con, đều là người thân nhất của ta đời này. Vô luận lúc nào, ta cùng mẹ đều hy vọng con có thể may mắn. Mười mấy năm rồi, con thừa nhận đã quá nhiều. Chúng ta rất hổ thẹn, không thể một mực cho con một gia đình ấm áp con trai, con ghi nhớ, nếu như con thật nhớ chúng ta, thật sự muốn cho chúng ta dưới cửu tuyển cũng có thể vui vẻ, như vậy chính con cũng phải vui sướng đấy. lân lân, mẹ không nỡ bỏ con. ngưng, thánh linh đấu la đột nhiên hết lớn một tiếng. trên người thiên sứ tám cánh tách ra hào quang màu trắng ô cùng sáng chói, trên người đường tư nhiên cùng lang nguyệt tất cả huyết sắc đều ở đây chớp mắt rút đi, nhưng thân thể của bọn hắn cũng như là động lại, hóa thành hai phò tượng trắng noãn như ngọc. cha. Mẹ! Đường Vũ Lân bi thương kêu một tiếng. Trước mắt một đen xỉ, liền cái gì cũng không biết nữa rồi. Các bạn đang nghe chuyện đấu la đại lục phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Bóng tối, vô tận trong bóng tối. Cái kia phẳng phất là một cái hắc động thật lớn, cắn nuốt tất cả tại biên giới bóng tối kia, tựa hồ là màu đỏ như máu đấy, màu đỏ như máu kêu gọi tràn ngập trầm thấp cùng hủy diệt, tất cả tựa hồ cũng tại đây mà hủy diệt lấy. mà phần cuối hủy diệt lại phảng phất có một tia ánh nắng sáng sớm. hài tử, tỉnh lại đi. hài tử, tiếng kêu từ nơi xa xôi quanh quẩn mà đến, tiếng kêu tại tương lai xa xôi chấn động biến ảo. hắn muốn bắt lấy, lại vô luận như thế nào cũng không cách nào bắt lấy. hắn muốn lưu lại, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả đi xa tung tùng, tung tùng, tùng, tùng tùng. Tiếng tin đập hữu lực tự hồ là cái gì đó muốn tránh thoát mà ra. Khí tức lạnh cực hạn như băng lại xâm nhập mà đến, đè nén âm thanh mạnh mẽ nhảy lên. Thời gian như là luân hồi, vô số lần biến ảo. Tất cả như thực, tất cả như huyễn. Tất cả dường như đều ở đây rời xa. Tất cả cũng đều như là dần dần tới gần. Cha nói cho con, người cả đời này duy nhất có thể tin cậy chỉ có chính mình. Vô luận lúc nào, con đều phải kiên cường, dũng cảm. Chỉ có chính mình trở nên cường đại, mới là hoàn toàn thuộc về con đấy. Tất cả bên ngoài tất cả, cũng không bằng đáng tin cậy với chính mình. Lân lân, ăn nhiều một chút, nếu chưa đủ mẹ làm thêm cho con. Con trai, cha ủng hộ con. Con trai, mẹ thật đau lòng, không được đi rèn nữa, được không? Màu vàng nhàn nhạt, nhạt, quanh quẩn ở chung quanh. Lúc đường vũ lân dần dần mở ra hai tròng mắt, ý thức dần dần trở nên thanh tỉnh. Trạng thái tinh thần cả người hắn cũng tiếp theo xuất hiện một ít biến hóa. Tất cả trước mắt tự hồ cũng biến mất, tất cả bên ngoài tại tiếp theo giảm đi, xung quanh giống như thực giống như huyễn, kim quang quanh quẩn, hài tử, tiếng kêu, tiếng hô hoán nhẹ nhàng. Đường Vũ Lân có chút khó khăn ngẩng đầu nhìn lại, tại ở sâu trong nội tâm hắn, dường như có đồ vật gì đó đang muốn bạo tạc nổ tung. Một đạo kim quang ở trước mặt hắn đột nhiên trở nên sáng lên, một đạo thân ảnh đang tại từ trong đạo kim quang kia chậm rãi đi ra, quang ảnh màu vàng, như mộng như ảo, thế nhưng thân ảnh lại quen thuộc dị thường. Lão đường phải không? Âm thanh đường vũ lân có chút khàn khàn. Tại bên trong thế giới hư ảo này, cả người hắn dường như đều bị ảnh hưởng trên tinh thần cực lớn. Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện, hôm nay lão đường cùng trước đây khác nhau. Hắn hôm nay, so với ngày xưa thoạt nhìn càng trẻ tuổi thêm vài phần. Trên người có một thân áo giáp màu vàng kim. Tóc dài màu lam rối tung tại sau lưng, chỉ có hai sợi khoác lên trước ngực. Trên chán mang theo mũ giáp tam xòa màu vàng. Chính giữa mũ giáp có bảo thạch sáng người lóa mắt sỡ tại bên trong tay phải của hắn nắm một thanh tam xoa kích màu vàng dường như tượng trưng cho uy nghiêm vô hạn tất cả chung quanh đều hóa thành hắc ám tinh không sắc mặt của hắn ôn hòa mà bình tĩnh thế nhưng trong đôi mắt màu lam trong suốt lại như là biển cả xanh thẳm hoặc như là bao la bát ngát tinh không thâm sâu nhìn không tới phần cuối lão đường phải không đường vũ lân ngơ ngác đấy nếu như không phải lão đường trước mặt nhìn qua cùng trước kia khác nhau quá lớn hoàng kim tam xoa kích trong tay lão đường dựng thẳng ánh mắt nhu hòa nhìn hắn. Con nên gọi ta là cha. Cha sao? Đường vũ lân ngây dại. xưng hô thế này vừa mới mang cho hắn chính là vô tận thống khổ. Đúng vậy, ta là cha của con. Đúng như đường tư nhiên nói vậy. Con là có cha mẹ ruột đấy. Cũng như bọn hắn đã nói, bọn hắn không nỡ bỏ con. Chúng ta cũng đồng dạng không nỡ bỏ con. Là bao nhiêu bất đắc dĩ mới khiến cho chúng ta không thể không rời xa. Không thể không đem con giữ lại. Nội tâm đường Vũ Lân gần như tan vỡ, tâm tình bất thình lình bị trùng kích, trở nên có chút hỗn loạn rồi. Cha sao? Lão đường vậy mà nói, hắn là cha của ta sao? Lão đường than nhẹ một tiếng. Ta cam đoan với con, bọn hắn sẽ không chết. Sẽ không thật sự chết. Tuy rằng như vậy sẽ trả giá một cái giá thật lớn. Thậm chí để cho chúng ta tạm thời mất đi tất cả liên lạc cùng với con. Nhưng mà, cha mẹ không thể nhìn thấy con thương tâm như thế. Ta cam đoan với con, bọn hắn sẽ không chết. Ta sẽ mang bọn hắn đi. Để cho bọn hắn sống sót tại một cái thế giới khác, mà con bây giờ, phải nhớ kỹ theo như tất cả lời ta nói. Bởi vì, mang bọn hắn đi, cùng xuất hiện ở một chỗ với ta, thì phải trả một cái giá lớn. Chính là ta không thể tiếp tục thủ hộ tại bên cạnh con. Chỉ có thể đợi con tìm đến chúng ta. Đừng vũ lân lấy lại bình tĩnh. Thời điểm lão đường nói bọn hắn sẽ không chết, trong lòng của hắn tràn ngập kinh hì khó có thể hình dung. Lân lân, con biết không? Lúc trước, sau khi đã có con cùng tỷ tỷ của con... Cha vẫn luôn sẽ vì tất cả nỗ lực trước đây của chính mình mà cảm thấy kiêu ngạo. Bởi vì, tất cả nỗ lực mà ta làm, cũng có thể cho các con khi nhắc đến tên cha của con cũng cảm thấy kiêu ngạo. Nói đến đây, Lão Đường đứng ở trước mặt cách đó không xa với đường Vũ Lân. Hai tròng mắt đột nhiên trở nên mông lung rồi. Chỉ có sâu trong nội tâm mình mới hiểu được, ẩn chứa bên trong những lời này, là có bao nhiêu khó khăn cùng thống khổ. Tên của ta không gọi là Lão Đường. Lão Đường là một đám phân thần của ta. Lưu tại bên cạnh con trợ giúp, phụ trợ cho con, để con có thể thuận lợi phát triển, thủy trung bảo hộ lấy con. Hiện tại, con đã trưởng thành, ta cũng rút cuộc có thể đi qua hãn hải càn khôn cháo liên hệ với con. Ta kêu gọi được phân thần đáp lại, để cho ta rút cuộc có thể cảm nhận được sự hiện hữu của con. Con biết không, tại cái ngày đó, ta và mẹ con vui vẻ đến cỡ nào. Hiện tại, nên để con biết rõ cha ruột của con là ai. Ta là đường Tam, người sáng lập đường môn. Đường Tam, một trong ngũ đại thần vương của thần giới Ủy Ban. Hai thần Đường Tam, Tu La thần Đường Tam, ta là cha của con. Hai chữ Đường Tam vô cùng đơn giản, trong nháy mắt này lại như là một thanh trọng truy trùng trùng điệp điệp đập vào trong lòng Đường Vũ Lân. Hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn người trước mặt đang mặc giáp trụ màu vàng hoa lệ, nhìn người trước mặt tựa như thiên thần. Không, hắn vốn chính là thân ảnh thiên thần. Nhìn trong ánh mắt hắn có vẻ kiêu ngạo, trong đầu quanh quẩn mỗi một câu của hắn lúc trước. Đường Tam sao? Hắn là đường Tam, tổ tiên đường Môn. Người sáng lập đường Môn, hắn là người đã thành thần. Là hắn, đã từng dẫn theo hai đại đế quốc thiên đấu, tinh la đẩy ngã võ hồn điện. Là hắn sáng tạo ra đường Môn truyền thừa vài vạn năm. Cũng là hắn, dẫn theo đời thứ nhất Sử Lai Khắc Thất Quái, sáng tạo ra Sử Lai Khắc Học Viện Huy Hoàng. Mà giờ khắc này, càng là hắn, đứng ở trước mặt mình, tự nói với mình, hắn là phụ thân của mình, hắn gọi là đường Tam. Vô luận cỡ nào đều rất có thể tin được. Nhưng đây cũng là thật Tên của con, là ta đặt đấy. Mẹ của con gọi là Tiểu Vũ. Con gọi là Đường Vũ Lân, ý là Đường Tam cùng Tiểu Vũ, Tiểu Kỳ Lân. Con còn có một người tỷ tỷ, gọi là Đường Vũ Đồng. Ý là Đường Tam cùng Tiểu Vũ, Tiểu Phượng Hoàng. Chúng ta một nhà bốn người, ban đầu vui vui sinh hoạt tại thần giới đấy. Nhưng một trận đại tai nạn, lại dẫn đến chúng ta không thể không tách ra. Thần giới, bị thời không loạn lưu cuốn đi đến nơi xa xôi rồi. Chúng ta hầu như tiêu hao tất cả, càng là hy sinh hai vị thần vương, mới bảo trụ thần giới không bị hủy diệt. Tại ở bên trong quá trình kia, Kim Long Vương bị phong ấn ở chỗ sâu trong thần giới. Hắn dẫy ruộng phá phong ấn, tàn sát bừa bãi thần giới, tính toán hủy diệt tất cả. Chúng ta đem hết toàn lực mới đưa hắn chấn áp, nhưng mà nó lại hèn hạ. Tại trước khi chết đem một thân tinh hoa hủy diệt của chính mình rót vào, trong thân thể con vừa mới sinh ra, tính toán giết chết con. Trên người của con có 18 đạo phong ấn là do ta phong bế đấy. Đem nó tinh hoa chia làm 18 phần. Thần giới có tiên linh khí, chỉ cần là ở tại thần giới, liền tự nhiên sẽ không ngừng hấp thu. Mà điều đó chắc chắn dẫn đến phong ấn tăng tốc phá vỡ. Mà thân thể của con không cách nào thừa nhận tinh hoa, nhất định sẽ chết. Coi như là ta cũng không thể nào cứu được con. Cho nên, vạn bất đắc dĩ, chúng ta mới chỉ có thể đem con lưu tại bên chiến đấu la đại lục. Chỉ có ở nhân gian, tốc độ phá vỡ phong ấn mới có thể giảm bớt. Chỉ cần chúng ta có thể kịp thời trở về, bản thân con lại có thể phát triển tới trình độ nhất định. Chắc chắn sẽ có cơ hội hóa giải chi khí bạo ngược của Kim Long Vương. Hoàng Kim Long thương của con là do tỷ tỷ của con để lại cho con. Một nhà chúng ta đều rất nhớ con, rất nhớ con đấy. Đường Vũ Lân ngơ ngác nhìn đường Tam trước mặt. Hắn rốt cuộc biết một thân Kim Long Vương huyết mạch của chính mình là từ đâu mà đến. Phụ thân sao? Đứng ở trước mặt mình, đấy mới là cha ruột của mình. Mà phụ thân của mình, dĩ nhiên là thần cách sao? Thân thể đường Tam trong lúc bất trí bất giác đã trở nên hư ảo thêm vài phần. Hắn nhìn lấy bên trong ánh mắt đường Vũ Lân, tràn đầy cảm tình phong phú. Hắn ngừng lên tay trái, tự hồ là muốn chạm đến trước mặt con trai. Thế nhưng là, hắn không cách nào chạm đến. Phụ thân, phụ thân của mình, dĩ nhiên là vị thần cách sao. Bi thương trong lòng đường Vũ Lân đã hạ thấp rất nhiều. Hơn nữa là kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng nổi. Tất cả đến thật sự là quá đột ngột, Đột nhiên đến khiến hắn đều có chút không cách nào tiếp nhận. Thời gian của ta không nhiều lắm. Loại liên hệ viễn trình vượt qua không gian giới tuyến này, cần chính là tọa độ cùng tiêu hao cực lớn. Cha mẹ nuôi của con qua đời, đối với con đà kích quá lớn. Tính cách của con rất giống ta. Vì không để cho con chui vào giúp vào bế tắc ta đã tới đây. Nhưng cái này lại sẽ dẫn đến lão đường sẽ không cách nào thủ hộ, tại bên cạnh con nữa. Hãn hải càn khôn cháo cũng sẽ bị phá toái. Sau này, con chỉ có thể là dựa vào chính mình rồi. Ta sẽ cố gắng trợ giúp thần giới trở về. Nhưng mà, lúc này cần bao lâu ta không biết. Tại bên kia, chúng ta cũng gặp phải rất nhiều phiền toái, Đã đụng phải thần giới khác cũng xảy ra va chạm cùng bọn họ. Nếu muốn trở về, còn cần mượn lực lượng của bọn hắn. Cho nên, cha chỉ hy vọng con phải không ngừng trở nên cường đại. Đồng thời, khống chế được lực lượng phong ấn Kim Long Vương. Tinh hoa Kim Long Vương tuy sẽ mang lại cho con nguy hiểm cực lớn. Nhưng đồng dạng cũng là kỳ ngộ. Chỉ cần con có thể cần thủ bản tâm, con có thể đi ra một con đường giống như cha. Mà Kim Long Vương là gần như không chết đấy. Chờ chúng ta, cha mẹ nhất định sẽ trở về. Mà khi đó, chúng ta có thể một nhà đoàn tụ. Hoặc là, nếu như có một ngày, con có thể cường đại đến trình độ tự nghĩ ra thần giới. Như vậy, hãy nghĩ biện pháp tới tìm chúng ta nha. Ta sẽ đem tọa độ thần giới, cùng khí tức khắp ở bên trong tinh thần thế giới của con. Chỉ đến khi con đột phá đến cực hạn, đạt đến trình độ thần cách thì mới có thể bị kích phát. Con trai, con yên tâm. Cha sẽ cứu sống cha mẹ nuôi của con. Để cho bọn chúng sinh hoạt tại thần giới. Thời điểm khi chúng ta lại gặp lần nữa, con sẽ nhìn thấy chúng ta, cũng sẽ nhìn thấy bọn hắn. Cho nên, không được bi thương. Con cần càng thêm dũng cảm để đối mặt với tất cả tương lai. Cha thật sự lo lắng, nhưng lại rút cuộc không có biện pháp bảo hộ con rồi. Nếu như ta hôm nay không hiện ra, ta sợ con không khống chế nổi lực lượng Kim Long Vương. Nhưng may mắn, lực lượng Kim Long Vương sẽ để cho con có được gần như bất tử chi thân. Tính là con thật sự bị lực lượng của nó xâm nhiễm, trở nên điên cuồng. Con cũng không được buông tha cho chính mình. Hãy tin tưởng cha, vô luận như thế nào, chúng ta sẽ trở về. Sẽ tìm được con, để cho con trở lại bên người chúng ta đấy. Lúc nói đến câu nói sau cùng, trong giọng nói đường tam tràn ngập tự tin vô tận. Thân thể của hắn đã trở nên càng ngày càng hư ảo rồi, tinh quang chung quanh cũng bắt đầu trở nên ảm đạm. Mấy trăm ngàn năm con phải tu luyện thật tốt. Năng lực kia là một trong những năng lực cường đại nhất của cha. Có một ngày con chính thức có thể học được ảo diệu thời gian. Như vậy, tính là không có thần giới, con cũng có thể siêu thoát khỏi tất cả đấu la đại lục, tự nghĩ ra tiểu thế giới thuộc về con. Lực lượng ta có thể truyền tới là có hạn. Trừ mây trăng ngàn năm ra, ta lại truyền con một thức, con có thể cùng nhau tu luyện. Nó thuộc về ảo diệu không gian. Vừa nói, tay phải đường Tam vung ra, Tam xoa kích trong tay hóa thành một đạo lưu quang bắn về phía đường Vũ Lân. Mà ở giữa chán đường Vũ Lân, đường Vân Hoàng Kim Tam xoa kích cũng tiếp theo xuất hiện. Giữa cả hai giống như là hộ ứng lẫn nhau. Hoàng Kim Tam xoa kích bay tới bỗng nhiên chui vào bên trong mi tâm đường Vũ Lân. Cảm giác đau đớn cùng nặng nề tiếp theo chuyển đến, làm hắn kêu lên một tiếng buồn bực. Tiếp theo xuất hiện, còn có đại lượng trí nhớ lạc ấn. Bên tai chuyển đến âm thanh có chút hư vô mờ mịt. Con trai, hãy bảo trọng, chờ chúng ta trở về. À, đúng rồi, con có, hãy cẩn thận, màu bạc sẽ. Âm thanh im bặt mà dừng, mà cảm giác nặng nề kia cũng giống như là muốn đem hắn từ hư ảo lôi ra. Trung quanh tất cả đều hóa thành bóng tối, đen xì như mực biến mất vô tung Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy ở đây trời đất quay cuồng Trong đầu, từng vòng quang hoàn màu vàng nở rộ hướng ra phía ngoài Tại trong ý thức của hắn, cũng tiếp theo xuất hiện 4 chữ Vô, Định, Phong, Ba Các bạn đang nghe truyện đấu la đại lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio Tỉnh rồi, tỉnh rồi, lão đại tỉnh rồi, tiếng kêu gọi kinh hỉ vang lên, chung quanh cũng tiếp theo truyền đến một ít âm thanh sụt soạt. Đường Vũ Lân có chút khó khăn mở ra hai tròng mắt, ánh mắt có chút mất đi tiêu điểm. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy nội tâm chính mình trống rỗng đấy, dường như có đồ vật gì đó biến mất. Theo ý thức trở về, lực lượng tự hồ cũng một lần nữa hàng lâm tại trên thân thể. Hắn đã nghe được tiếng tim mình đập cũng nghe đến long hạch hữu lực có rút lại. Khí huyết trào lên, theo bản năng hắn ngồi dậy. Mở ra hai tròng mắt, hắn đầu tiên nhìn thấy, đấy chính là các ánh mắt ân cần. Sử Lai khắc lục quái đều ở đây, còn có Long Vũ Tuyết, Tư Mã Kim Trì, A Như Hằng, Tạ Giải liền tại bên cạnh Đường Vũ Lân, cẩn thận từng ly từng tí nói ra với hắn. "Lão đại, người chết không thể phục sinh, ngươi phải nén bi thương đấy nha." Đường Vũ Lân quay đầu nhìn hắn một chút, nhìn lại một chút những người khác. Âm thanh có chút khàn khàn mà hỏi, "Cha mẹ ta đâu?" Thánh Linh đấu la nói, "Ngày đó ta dùng chi lực đem thân thể của bọn hắn hóa ngọc." Sau đó, không biết vì cái gì, từ trên người của ngươi tự hồ sinh ra một cỗ lực hút. Lực hút đến từ chỗ mi tâm của ngươi, giống như có cái vòng xoáy không hiểu thấu. Ở bên trong vòng xoáy, ta chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy vô số tinh quang lập lòe. Sau đó liền đem thân thể của bọn hắn hút đi mất. Ngươi tự mình biết đây là chuyện gì xảy ra không? Lông mày thánh linh đấu là nhíu chặt, trong ánh mắt lộ ra chi sắc hồi ức. Nghe nàng vừa nói như vậy, đường vũ lân không khỏi linh hồn dùng mình một cái. Trong đầu tiếp theo hoàn hồn, tại bên trong tinh thần Chi Hải, cảm giác trầm trọng như trước vẫn còn. Nhưng đồng dạng, trí nhớ lúc trước cũng tiếp theo xuất hiện. Sắc mặt có chút tái nhợt, một mái tóc dài màu lam tựa hồ cũng tiếp theo đã mất đi sáng bóng. Đường Tam có chút khó khăn đứng người lên. Nhìn hai cỗ thân thể hóa ngọc trước mặt, hắn toát ra vẻ vui mừng. Ở bên cạnh hắn là một nữ tử mặc váy dài hồng nhạt, đuôi tóc thật dài rủ xuống tại sau lưng, trong ánh mắt nàng tràn đầy lo lắng. Gặp Đường Tam bên người, vội vàng ôm cánh tay của hắn. Nàng Ôn Nhu hỏi: "Tam ca, huynh không sao chứ?" Đường Tam sờ sờ mái tóc dài của nàng. "Không có việc gì, chẳng qua là tiêu hao có chút lớn." Âm thanh cô gái run rẩy hỏi, vành mắt thoáng đỏ lên. Lân Lân, nó như thế nào rồi? Nó hiện tại là dạng gì rồi? Con nó rất tốt, yên tâm đi. Ánh mắt của nó lớn lên rất giống muội rất đẹp. Cao cũng bằng như Huynh, nó đã trưởng thành. Tựa như lúc trước chúng ta vậy, nó là một người có tình cảm sâu sắc. Từ phân thần của Huynh lưu lại bên trong, Huynh đã biết rất nhiều tin tức của Lân Lân. Từ từ Huynh nói cho mụi nghe, mỗi cái chi tiết đều kể cho muội Ta đem cha mẹ nuôi của Lân Lân tới đây, nó hẳn là không sao. Mụi yên tâm đi, Long Thần lúc trước chính là bất tử chi thân Nói cách khác cũng sẽ không lo phong ấn Kim Long Vương rồi. Lân Lân mặc dù có khả năng bị ảnh hưởng của thần thức Kim Long Vương, thế nhưng thần thức Kim Long Vương dù sao đã bị tu la kiếm của huynh chém trọng thương. Chỉ cần Lân Lân có thể giữ vững tâm trí, lại có hải thần tam xoa kích của huynh chấn nhiếp. Ít nhất bảo trụ thần thức bản thân nó không có vấn đề gì. Thời khắc gian nan nhất đã qua, chờ chúng ta trở về, nhất định có thể một nhà đoàn tụ. Nữ tử sắp khóc mà nói, chẳng qua là không biết còn bao lâu nữa. Từ khi sinh hạ lân lân, muội vẫn chưa bao giờ cẩn thận nhìn con một chút. Lân lân à, mẹ thật nhớ con. Đường Tam nhẹ nhàng ôm thê tử. Đúng vậy, vừa rồi tiêu hao thật sự quá lớn. Huynh cũng không kịp, nghe hắn bảo ta một tiếng cha. Tiểu vũ mãnh liệt ngẩng đầu. Tam ca, Huynh tiêu hao lớn như vậy. Cuộc chiến của chúng thần lập tức sắp phải bắt đầu. Huynh không sao chứ. Đường Tam cười nhạt một tiếng, trong hai tròng mắt chỉ có ngạo nghĩa. Vì con trai, ta nhất định phải thắng. Lão đại, ngươi thật sự là không có chuyện gì sao? Tạ Giải đã không biết mình là lần thứ mấy hỏi thăm câu này, nhất là lúc hắn nhìn đến Đường Vũ Lân nuốt trôi bát mì thứ 15. Đường Vũ Lân nháy hắn một cái. Lý Đường chủ lúc nào đến? Hẳn là rất nhanh, đã liên hệ qua. Tạ Giải thấy thế nào, đều cảm thấy Đường Vũ Lân không giống với lúc trước. Từ lúc tỉnh lại đến bây giờ, đã có mấy giờ rồi. Vượt qua mọi người dự kiến chính là, hắn lộ ra 10 phần bình tĩnh, cũng không có bởi vì cha mẹ chết mà bộc phát ra bi thương mãnh liệt chẳng qua là ngồi ở chỗ kia người ngác ngồi tới nửa giờ liền bắt đầu xử lý các loại sự tình thí dụ như liên hiện lý vân thế chuẩn bị đàm phán cùng đấu linh đế quốc nhưng hắn càng là bình tĩnh mọi người lại càng là lo lắng bọn hắn đều hiểu rất rõ đường vũ lân hắn là một người trí tình trí nghĩa như vậy phụ thân gặp nguy hiểm để hắn hóa thân thành huyết long hủy diệt phân bộ truyền linh tháp hiện tại phụ mẫu đều mất hắn như thế nào bình tĩnh như vậy chẳng lẽ đây là trước khi bão táp xảy ra sao Trừ bình tĩnh ra, Đường Vũ Lân bất ngờ sẽ xuất hiện tình huống ngẩn người, ánh mắt lại đột nhiên liền trở nên mờ mịt. Nhưng thần kỳ chính là, còn không ảnh hưởng tới ăn. Đi thôi. Cuối cùng là ăn nó no rồi. Đường Vũ Lân đứng người lên, trước tiên đi ra ngoài. Tạ Giải, Nhạc Chính Vũ, Hứa Tiểu Môn, Nguyên Ân Dạ Huy, Diệp Tinh Lan, Từ lạp Chí cũng đi theo bên người. Đúng vậy, cho dù chẳng qua là ăn một bữa cơm, sáu người khác cũng đều đi theo hắn. E sợ cho hắn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn hoặc là tâm tình không khống chế được. Nhưng mấy canh giờ này, đường Vũ Lân nhìn qua lại rất bình thường. Nhưng càng bình thường như vậy, mọi người lại càng là cảm thấy không bình thường. Trên thực tế, lúc này nội tâm đường Vũ Lân là cực kỳ phân loạn đấy. Tại trong thời gian ba ngày ngắn ngủn, tại trong đầu của hắn đột nhiên tiếp thu quá nhiều chuyện không cách nào tưởng tượng. Số lượng tin tức khổng lồ, đối với đánh thẳng vào tâm linh thực là cực lớn đấy. Nhất là cha mẹ nuôi chết. Hơn nữa cha mẹ ruột chính mình lại là cái vị kia tồn tại trong truyền thuyết. Giờ khắc này, trong lòng của hắn tràn đầy cảm thụ như tại trong mộng cảnh. Mà bây giờ với hắn mà nói, vô luận là cha mẹ nuôi, hay là cha mẹ ruột, cũng đã bỏ đi không một dấu vết. Một điểm dấu vết đều không có để lại. Ngay cả lão đường, sau này hắn đều không thể gặp lại rồi. Bởi vì cha mẹ nuôi chết mà sinh ra thống khổ mãnh liệt giảm bớt rất nhiều. Nhưng cảm giác cô độc cũng tiếp theo mà đến. Cả người hắn ngược lại trở nên bình tĩnh, hắn cần có thời gian để điều chỉnh. Cần có thời gian để tiếp nhận phần không chân thực này. Nhưng ít ra có một chút hắn là có thể khẳng định, cái kia chính là tại bên trong tinh thần chi hải chính mình đúng là để lại một chiêu thương pháp khác, hơn nữa tự hồ còn có thêm cái gì khác để cho tinh thần chi hải của hắn ngưng trọng dị thường, nhưng không có tình huống suy yếu cùng tâm tình bất ổn như lúc sau khi biến thành huyết long. Băng thần châu tự hồ trở nên yên lặng, mà vô luận là tâm tính hay là tinh thần biến hóa của hắn đều trở nên càng thêm trầm ổn. Trong mơ hồ, Đường Vũ Lân cảm giác được đồ vật phụ thân rót vào thế giới tinh thần chính mình. Tự hồ đưa đến tinh thần lực chính mình sinh ra một phần thăng hoa. Đó cũng không phải số lượng tăng lên mà là một loại hư vô mờ mịt, không nói ra được biến chất. Thế nhưng là, lúc này đường Vũ Lân, đối với thực lực bản thân tăng lên, một chút hứng thú đều không có. Trong đầu hắn xuất hiện càng nhiều nữa là âm thanh cha mẹ nuôi trước khi chết. Còn có sau khi xuất hiện vị phụ thân thần vương kia. Sử lai khắc lục quái vây thành một cái hình cung, đứng ở trước mặt đường Vũ Lân đang ngồi tại trên mặt ghế. Hứa tiểu ngôn thấp giọng nói ra. Lão đại lại bắt đầu ngẩn người sao. Hắn thật sự là không có chuyện gì sao. Nhạc chính vũ hướng đường vũ lân nói. Đội trưởng, nếu là khổ sở ngươi hãy khóc ra, mọi người chúng ta sẽ một mực khóc cùng ngươi đấy. Nguyên ân dạ huy thở dài một tiếng. Bi thương cứ để trong lòng, cái trạng thái này thật sự không tốt. Còn không bằng lúc trước điên cuồng đại náo một trận, phát tiết đi ra còn tốt hơn. Vành mắt từ lạc trí đỏ lên. Lão đại quá đáng thương. Đối với chúng ta lại giúp không được gì, những tà hồn sư kia thật đáng giận. Đừng để cho ta thấy bọn hắn. Đường Vũ Lân ngơ ngác ngồi ở chỗ kia, như trước không có phản ứng gì. Nếu như không phải trước Thánh Linh Đấu La đã kiểm tra thân thể của hắn, xác nhận hắn đúng là không có chuyện gì. Nếu không chỉ sợ mọi người sẽ càng thêm lo lắng. Tạ giải tại bên cạnh đường Vũ Lân ngồi xổm xuống, dùng tay thoáng dao động tại trước mắt hắn. Lông mày đường Vũ Lân cao lại, đẩy ra bàn tay của hắn, sau đó ngầng đầu lên. Lúc hắn nhìn thấy mọi người đứng thành nửa vòng, không khỏi ngạc nhiên. Các người có chuyện gì vậy? Hứa tiểu ngôn cười khổ nói. Đội trưởng, ngươi vẫn là nên phát tiết ra đi, như vậy chỉ sợ sẽ không tốt. Muốn không, hay là chúng ta tìm một chỗ, mọi người bồi ngươi đánh một trận. Đừng vũ lân lắc đầu. Ta không sao, mọi người đừng lo lắng. Chỉ là có chút chuyện không nghĩ ra mà thôi. Cha mẹ của ta rất có thể không có chết. Chẳng qua là đến một chỗ khác. Cụ thể xảy ra chuyện gì ta cũng không biết rõ. Cho nên ta cảm thấy có chút mờ mịt. Ta chỉ là cần có thời gian để suy nghĩ. Cho nên, mọi người đừng lo lắng. Không chết sao? Nghe được hai chữ này, lại liên tưởng đến lời thánh linh đấu la đã từng nói qua lúc trước. Cha mẹ đường Vũ Lân không hiểu thấu biến mất rồi, mọi người hai mặt nhìn nhau. Từ lạp trí thử thăm dò nói. Lão đại, nếu thì thì thật tốt đấy. Bá phụ, bá mẫu khi đó là xảy ra vấn đề gì? Đường Vũ Lân sừng suốt một chút. Ngay sau đó, hai trong mắt hắn lập tức đã có thần thái. Trong đôi mắt sáng người hàn quang lập lòe. Đúng vậy, cha mẹ khi đó đột nhiên đã xảy ra kịch biến. Hiển nhiên là có người tận lực làm chuyện đó. Lúc ấy hắn cũng nghe đến lời của Thánh Linh Đấu La nói. Nàng hẳn là biết rõ địch nhân là ai. Vô luận cha mẹ cuối cùng bị dẫn tới nơi nào, có thể sống hay không. Thù này nhất định phải báo đấy. Nghĩ tới đây, đường Vũ Lân bỗng nhiên đứng lên. Ta đi gặp Biện hạ, nàng nhất định biết là ai hạ thủ đối với cha mẹ ta. Lúc ấy ta nghe nàng nói là huyết ma chú sát. Nhạc chính Vũ ngang nhiên nói ra. Đi, chúng ta cùng đi hỏi một chút. Mọi người cùng nhau báo thủ vì bá phụ, bá mẫu. Đúng lúc này, âm thanh thánh linh đấu la chuyển đến, vang lên tại bên tai mỗi người. Người kia là huyết ma, huyết ma chính là tên hắn, phong hào huyết chú. Đại khái tại 40 năm trước, hắn cũng đã là 97 cấp siêu cấp đấu la rồi. Là một trong tà hồn sư đặc biệt tà ác. Hắn dùng tinh huyết người khác để tu luyện ma công bản thân. Mỗi lần tu luyện, đều cần trên trăm đầu nhân mạng. Một thân tu vi rất quỷ dị. Lúc trước, ta cùng Minh Ca đã từng gặp được hắn, Minh Ca vốn là giết hắn rồi đấy. Nhưng lại không biết vì cái gì, hắn vậy mà không có thật sự tử vong. Huyết ma chu sát là năng lực sở trường của hắn, dùng để khống chế huyết bộc đấy. Từng người mà hắn muốn khống chế, đều bị hắn thu lấy một giọt tinh huyết, từ đó lưu lại ấn ký. Cho dù ngàn dặm, vạn dặm, chỉ cần hắn muốn, đều có thể chớp mắt khống chế sinh tử của người kia. Quỷ dị mà tà ác. Thoạt nhìn, hắn cũng hẳn là một trong cao tầng của thánh linh giáo Đã nhiều năm như vậy rồi, hắn hiện tại rất có thể đã là cực hạn đấu la, hoặc là tiếp cận thực lực cực hạn đấu la. Vũ Lân, tình huống của cha mẹ ngươi rất quái dị. Nếu như ngươi tự mình biết rằng bọn hắn không có chết, như vậy, phải buông lòng một chút. Vô luận là tình huống như thế nào, mọi người chúng ta cũng sẽ cùng ngươi cùng một chỗ chia sẻ. Trách nhiệm trên bờ vai ngươi cũng nặng, gánh vác cánh nặng của đường môn cùng với sử lai khác học viện. Nhất định không thể suy sụp. Nếu như ngươi có cái gì không rõ hoặc là, cần mọi người giúp ngươi cùng một chỗ phân tích, hãy nói ra đi. Nếu như dính đến bí mật bản thân ngươi, vậy cũng không cần nói. Lúc trước, Minh Ca lựa chọn ngươi trở thành người thừa kế của hắn, ta tin tưởng ánh mắt của hắn. Làm tốt chính ngươi, chúng ta đều một mực ủng hộ ngươi. Nghe lời nói này của Thánh Linh đấu là, trong lòng đường Vũ Lân không khỏi bay lên một hồi ấm áp. Lúc trước, Thánh Linh đấu là một đêm đầu bạc. Tâm như cho tàn lại kiên cường sống sót, chính là vì hoàn thành tâm minh. Cũng là vì bọn hắn, những người còn sống. Nàng cũng có thể kiên cường, chính mình thì hẳn là phải kiên cường. Miện hạ yên tâm, ta không sao. Chúng ta lập tức bắt đầu chấp hành nhiệm vụ lần này. Thánh Linh đấu la không có nói nữa. Ánh mắt đường Vũ Lân đã một lần nữa trở nên ngưng trệ. Nhìn trong đôi mắt hắn thiêu đốt lên hùng hùng ý chí chiến đấu. Tất cả mọi người không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Các bạn đang nghe truyện đấu la đại lục phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Tại Hoàng cung đấu linh đế quốc, Tiết Vân Thiên nhìn báo cáo trong tay, lông mày nhíu chặt. Thân là đế quốc hoàng đế, cuộc sống của hắn lại cũng không dễ chịu. Đấu linh đế quốc so với tinh la đế quốc thành lập sớm hơn, cũng là sớm nhất tìm được một mảnh đại lục để phồn diễn sinh sống đấy. Thế nhưng là tại ban đầu, hầu như toàn bộ tinh lực đế quốc đều dùng để gia tăng nhân khẩu. Lúc trước, có thể trốn tới, hơn nữa là đi vào trên phiến đại lục này, còn chưa đến 3.000 người. Thậm chí số lượng như vậy, rất khó để cho quốc gia truyền thừa tiếp. Vì cổ vũ sinh dục, thậm chí không tiếc họ hàng gần kết hôn. Cho nên, ở bên trong một đoạn thời gian rất dài, đấu linh đế quốc xuất hiện qua lượng lớn dị dạng. Nhưng sinh sản cùng huyết thống cũng không xảy ra quá nhiều vấn đề. Cũng có trẻ em bình thường được sinh ra. Chính là dối tình huống như thế, đấu linh đế quốc mới từng bước một nghỉ ngơi lấy lại sức. Dần dần đã có nhân khẩu như hiện tại. Trên phiến đại lục này là hoang vu nhất đấy, tất cả đều phải làm lại từ đầu. Trừ hôn thú cùng đấu la đại lục có chút tương tự ra, trên phiến đại lục này thậm chí đều không có bất kỳ thổ dân con người tồn tại. Đây cũng là nguyên nhân đấu linh đế quốc phát triển khó khăn. Ban đầu hoàng thất đi tới nơi này, là tất cả phát triển từ đầu. Cuối cùng là phát triển không ngừng, từng bước phát triển hơn nhưng mà đấu linh đế quốc ban đầu di dân hầu như đều là người đấu la đại lục thuần túy nhất, tuân theo truyền thống. hơn nữa tại thời điểm bọn hắn rời khỏi đấu la đại lục, hồn đạo khí đã phát triển vô cùng nhanh. có thể đấu linh đế quốc sở dĩ lúc trước bị diệt cũng là bởi vì không am hiểu tại hồn đạo khí. bởi vậy, sau khi đi tới nơi này, trải qua nhân khẩu đại phát triển, khai khẩn đất hoang, thỏa mãn sinh hoạt cần thiết cùng với không ngừng kiến thiết quốc gia. đối với phương diện hồn đạo khí, đấu linh đế quốc như cũ là số không. Tất cả đều phải bắt đầu từ số không. Liên bang đấu là đối với kỹ thuật hồn đạo khí phong tỏa là rất nghiêm khắc. Chủ yếu là nhằm vào tinh la đế quốc. Nhưng không thể nghi ngờ đấu linh đế quốc cũng vì vậy mà bị ước chế. Nếu như không phải đường môn bí mật vận chuyển một ít hồn đạo khí qua đây, chỉ sợ đấu linh đế quốc sẽ càng rất lại phía sau. Nhưng mà đường môn đối với đấu linh đế quốc ủng hộ cũng là có hạn chế đấy. Cái kia chính là bán ra thành phẩm hồn đạo khí, cũng không bán ra khoa học kỹ thuật hồn đạo. Đây là quy củ đường môn truyền thừa nguyên nhân rất đơn giản, đường môn cũng không hy vọng nhìn thấy có đế quốc cường đại xuất hiện cùng địa vị ngang nhau với liên bang. nói như vậy, chiến tranh hiển nhiên không thể tránh né. đường môn chỉ hy vọng trợ giúp đấu linh đế quốc, những người này đều từ đấu la đại lục truyền thừa xuống, cũng không hy vọng bởi vì chính mình mà dẫn đến thế chiến. bởi vậy, bản thân đấu linh đế quốc vốn có hồn đạo, khoa học kỹ thuật liền nhận lấy trình độ tương đối hạn chế. sau khi trải qua mấy nghìn năm lắng động, khôn ngoan có khởi sắc, nhưng cùng so với liên bang, vẫn là kém đến rất xa thời điểm nghe nói liên bang đấu la có ý định muốn khởi xướng chiến tranh nói không khẩn trương là tuyệt đối không thể nào tiết vân thiên là hoàng đế của đế quốc thường xuyên đêm không thể say giấc hắn biết rõ dùng uy thế liên bang đấu la chiến tranh thật sự phải bắt đầu mà nói chỉ sợ quân đội đấu linh đế quốc ngay cả 10 ngày cũng đỡ không nổi quân lực song phương tranh lệch thật sự là quá lớn tinh la đế quốc tuy rằng đã sớm kết thành liên minh cùng đấu linh đế quốc thế nhưng là hai mảnh đại lục cách xa nhau quá xa Nếu muốn làm được trông coi lẫn nhau là 10 phần khó khăn, mà tại phương diện hải quân, hai đại đế quốc cùng liên bang tranh lệch là lớn nhất, đều muốn chặt đứt liên hệ lẫn nhau giữa bọn hắn, cũng không phải cái gì quá khó khăn. Rơi vào đường cùng, Tiết Vân Thiên chỉ có thể cầu trợ ở hai đại tổ chức cường đại nhất đương thời. Chính là chuyến linh tháp cùng đường môn, hy vọng bọn hắn có thể có chỗ trợ giúp. Đường môn đã đáp ứng, chuyến linh tháp lại thái độ có chút mập mờ, nhân cơ hội áp chế vơ vết tài sản. Không thể nghi ngờ, bọn hắn đều mơ tưởng tài nguyên bên trên đấu linh đại lục, chẳng qua là đường môn tương đối quang minh chính đại một ít. Nói là dùng tài nguyên đổi vũ khí, mà truyền linh tháp nhưng là lấy không tài nguyên. Chẳng qua là nguyện ý hứa hẹn tại sau khi có được đầy đủ tài nguyên, có thể để cho Liên Bang tạm hoãn xuất binh. Sau khi thương lượng cùng đám người cao tầng của đế quốc, Tiết Vân Thiên vẫn là cho rằng phương án đường môn càng thêm thích hợp. Ít nhất đường môn cung cấp đồ vật là thấy được, mà truyền linh tháp bên kia thì quá mức hư vô mờ mịt chỉ là một cái hứa hẹn, có thể loại hứa hẹn này ở giữa chiến tranh mà nói, thật sự có thể có ích sao? Tính là lực ảnh hưởng chuyến linh tháp cực lớn, Tiết Vân Thiên cũng không thể tin được. Nhưng Đường Môn cuối cùng có thể cung cấp cái gì, cho tới bây giờ cũng không có danh sách. Chỉ nói là môn chủ Đường Môn sẽ đích thân đến thăm, hơn nữa mang đến thứ cần thiết. Trước đây không lâu, tin tức Đông Hải hạm đội bị tập kích đã truyền tới, nghe nói chiến tranh tùy thời có khả năng phát động. Tiết Vân Thiên đã vội vàng lửa cháy đến nơi rồi, nhưng trợ giúp của Đường Môn còn chưa tới đợi trái đợi phải, rút cuộc có tin tức người Đường Môn đã đến. Thế nhưng là ban đầu ước hẹn gặp mặt tại thủ đô Thiên Đấu Thành của Đấu Linh Đế quốc lại bị hoãn lại. Một đoàn người của môn chủ Đường Môn không biết vì cái gì vậy mà đi Linh Ba Thành. Tiết Vân Thiên thậm chí đã chuẩn bị kỹ càng, hắn thậm chí nguyện ý để xuống kiêu ngạo của hoàng đế, để tiến về Linh Ba Thành đi gặp vị môn chủ Đường Môn thần bí kia. Đúng lúc này tin tức truyền đến làm hắn trợn mắt há hốc mồm, chuyến linh tháp tổng bộ ở Linh Ba Thành bị hủy diệt rồi. Cao tầng chuyến linh tháp tử thương hơn phân nửa, còn có thể sống mà trốn đi vẫn chưa tới một phần ba. Chuyến linh tháp, đây chính là chuyến linh tháp đấy. Tiết Vân Thiên đương nhiên biết rõ giữa đường môn cùng truyền linh tháp có mâu thuẫn. Tuy nhiên từ ý nào đó bên trên mà nói, hai đại tổ chức này vẫn có quan hệ. Thậm chí có thể nói là liên hệ máu mù. Lúc trước người sáng lập truyền linh tháp, linh băng đấu La Hoắc Vũ Hạo đã từng là người của đường môn, một trong sự lai khắp thắt quái. Cho nên, vô luận tranh đấu gây gắt như thế nào, hai đại tổ chức vẫn có chỗ khắc chế đấy. Lần này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao môn chủ đường môn mới đến một lần, chuyến linh tháp tổng bộ đã bị hủy? Nếu như nói không có quan hệ tới đường môn, Tiết Vân Thiên là tuyệt đối không tin đấy. Bởi vì coi như là hắn muốn hủy diệt chuyến linh tháp tổng bộ kia, cũng phải điều động đại lượng quân đội cùng hoàng thất cung phụ mới có thể làm được. Đương nhiên, hắn là tuyệt không dám làm như vậy. Chuyến linh tháp cường giả như mây, mà tại toàn bộ trong hoàng thất đấu linh đế quốc, tu vi cao nhất là 98 cấp siêu cấp đấu la. Ngay cả một vị cực hạn đấu la đều không có. Từ tự đấu khải sư cũng không có. Hồng cấp cơ giáp toàn bộ đấu linh đại lục cũng chỉ có 3 cái. Những thứ chiến lược này căn bản cũng không có biện pháp so với cùng chuyển linh tháp. Đường môn đây là muốn làm gì? Bệ hạ, có tin tức đường môn. Một vị tùy tùng tuổi già vội vã đi đến, trong tay còn cầm lấy một phần tin tức. Tin tức gì? Tiết Vân Thiên không bình tĩnh đứng người lên nghênh đón tiếp lấy. Tay lão tùy tùng có chút run, đem báo cáo trong tay đẩy tới. Tiết Vân Thiên nhìn chữ phía trên đọc ra, bởi vì phát hiện tà hồn sư thánh linh giáo tại phân bộ truyền linh tháp, hơn nữa có chứng cứ chứng minh, truyền linh tháp cấu kết cùng thánh linh giáo, nghiên cứu bí mật dược vật nhằm vào đấu linh đế quốc, đặc biệt đem nó hủy diệt. Đường môn tuyên bố chịu trách nhiệm đối với chuyện này. Thông báo trong tay rơi xuống trên mặt đất. Tiết Vân Thiên trợn mắt há hốc mồm lầm bầm nói: Điên rồi, điên rồi, cái này đều điên cả rồi. Đoán được là ai ra tay là một chuyện, mà chính diện thừa nhận liền lại là một chuyện khác. Đường môn vậy mà tuyên bố chịu trách nhiệm này sự kiện cho. Cái này có nghĩa là, đường môn chính thức tuyên chiến truyền linh tháp. Đây tuyệt đối là một kiện đại sự chấn động toàn bộ đại lục. Mặc dù tại liên bang bên kia đường môn đã ẩn nấp rồi, thế nhưng là, cùng đường môn hợp tác lâu như vậy. Tiết Vân Thiên đương nhiên biết rõ, nội tình của đệ nhất đại tông môn thiên hạ này hùng hậu đến cỡ nào phải nói thật sự là tổ chức có thể dung chuyển địa vị truyền linh tháp như vậy chỉ sợ cũng chỉ có đường môn mới có thể làm được mà bây giờ bọn hắn vậy mà thật sự làm như vậy hơn nữa còn là dùng thủ đoạn mãnh liệt như thế chẳng lẽ truyền linh tháp thật sự cấu kết cùng tà hồn sư sao hơn nữa cái loại thuốc kia nghiên cứu tại linh ba thành gần hoàng cung trong gang tắc một cỗ khí lạnh chớp mắt từ dưới chân bay lên làm tiết vân thiên có loại cảm giác không rét mà run truyền linh tháp so với đường môn nội tình cũng không kém bao nhiêu Trọng yếu hơn là, bọn hắn hiện tại chiếm cứ càng nhiều thứ chủ yếu. Hầu như tất cả hồn sư đều phải có quan hệ cùng truyền linh tháp. Không có truyền linh tháp cung cấp hồn linh, hồn sư căn bản không cách nào phát triển. Tuy rằng từ biểu hiện ra thoạt nhìn, vì tránh hiểm nghi, truyền linh tháp cũng không có bất luận cái gì để khống chế hồn sư. Nhưng nếu như bọn hắn cường đại tới trình độ nhất định thì sao? Phương diện truyền linh tháp sở dĩ có thể làm ra hứa hẹn như vậy. Hứa hẹn để cho liên bang tạm thời không phát binh là bởi vì bọn hắn tại liên bang hội nghị đã chiếm cứ một ít chỗ ngồi. Dưới loại tình huống này, truyền linh tháp sẽ hay không có dã tâm sao? Giả thiết đường môn nói là sự thật. Nếu đúng là truyền linh tháp cùng thánh linh giáo cấu kết ở một chỗ, như vậy thật là đáng sợ. Ý vị này, sử lai khắc học viện cùng đường môn tổng bộ bị tạc, tất nhiên sẽ có quan hệ cùng truyền linh tháp. Đường môn dùng thủ đoạn kịch liệt như thế để đối phó truyền linh tháp cũng là hợp tình hợp lý rồi. Hơn nữa, truyền linh tháp đã cường đại như thế rồi. Thêm một cái thánh linh giáo, tại phương diện chiến lược cao đoan, còn có ai có thể chống lại? Liên bang đấu la đích thực có chiến thần điện tăng thêm đường môn, mới có thể chống lại hay không? Hơn nữa đều chưa hẳn là đối thủ. Cùng làm bạn với tà hồn sư, mục đích cuối cùng nhất của chuyến linh tháp đến tột cùng là cái gì? Trong lúc nhất thời, các loại ý niệm trong đầu tiết vân thiên lộ ra. Không khỏi để cho hắn đầu đau muốn đứt. Hắn chỉ cảm thấy mình bây giờ giống như là một cái lục bình vô căn, tùy thời cũng có thể lật úp. Bệ hạ, người phải sớm quyết đoán Lão Tùy Tùng thấp giọng nói ra, vị Tùy Tùng này ở bên cạnh Tiết Vân Thiên từ nhỏ tới lớn, lời nói có trọng lượng, toàn bộ sự vụ trong Hoàng cung do hắn xử lý. Đối với Tiết Vân Thiên trung thành và tận tâm, vị này chính là người Hoàng đế Bệ Hạ rất yên tâm. Tiết Vân Thiên thống khổ nhắm mắt lại, ta nên làm như thế nào? Bệ Hạ thời điểm nên ngừng phải ngừng. Chúng ta đã không có đường lui, không có chỗ phụ thuộc, chỉ sợ cũng. Lão Tùy Tùng nói đến đây ngừng lại, trên chán tràn đầy sầu lo. Tiết Vân Thiên đương nhiên hiểu được hắn nói đúng là cái gì, thở sâu, trầm giọng nói. Giúp ta liên hệ Lý Vân Thế, ta muốn gặp môn chủ đường môn, ngay tại Linh Ba Thành. Lập tức, năm đó trong các vị hoàng tử, hắn có thể đứng thứ nhất, cuối cùng leo lên ngai vàng. Tiết Vân Thiên cũng không phải là người không quả quyết. Ở thời điểm này, trong lòng của hắn đã có quyết định. Chuyến Linh Tháp đã không có khả năng dựa vào rồi. Vô luận theo như lời đường môn là thật hay giả. Bây giờ người phụ trách của chuyến Linh Tháp đều không có. Mà chiến tranh lại rất có thể tùy thời bắt đầu. Dưới loại tình huống này, chỉ có mượn lực lượng đường môn mới có thể bảo trụ quốc gia. Đấu linh đế quốc không thể bị diệt vong tại trên tay mình. Hắn đã quyết định muốn để xuống tất cả mặt mũi, tiến về Linh Ba Thành đi gặp môn chủ đường môn. Vô luận đối phương có yêu cầu gì, hiện tại cũng chỉ có thể tạm nhân nhượng, vì lợi ích toàn cục đều đáp ứng. Tất cả đều phải dùng bảo trụ quốc gia làm trọng. bạn đang nghe chuyện đấu la đại lục phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Tại Linh Ba Thành, Lý Vân Thế đứng ở dưới đường Vũ Lân cung kính nói. Môn chủ, Hoàng thất đấu Linh Đế Quốc vừa mới truyền đến tin tức. Hoàng đế Tiết Vân Thiên tự mình đến Linh Ba Thành gặp người. Đối với chuyện đường Vũ Lân, quyết định tuyên bố chịu trách nhiệm đối với việc hủy diệt truyền Linh Tháp, phân bộ. Nhưng trong lòng Lý Vân Thế thật ra là không đồng ý đấy. Nếu như đổi tại ngày trước, hắn nhất định sẽ mở miệng cản trở, bởi vì đường Vũ Lân làm như vậy, không thể nghi ngờ sẽ đem đường môn đặt nơi phía trên đầu sóng ngọn gió. Thế nhưng là, sau khi ngày đó được nhìn thấy chính thức sự kinh khủng của đường Vũ Lân, trong lúc vô hình, hắn đối với vị môn chủ này sinh ra một tia sợ hãi. Lúc ấy tuy rằng phát biểu ý kiến phản đối, nhưng tại giới kiên trì của đường Vũ Lân cũng liền đồng ý, đường Vũ Lân làm như vậy đương nhiên là có suy nghĩ sâu xa đấy, cũng không phải xúc động nhất thời tuyên bố chịu trách nhiệm đối với hủy diệt truyền linh tháp đầu tiên chính là một phần uy hiếp đối với hoàng thất đế quốc để cho bọn chúng hiểu được hiện tại ở đấu linh đế quốc trừ đường môn ra đã không có uy hiếp khác rồi đồng thời đường vũ lân làm như vậy cũng là muốn đem tin tức này truyền quay lại liên bang tuy hiện tại địa vị truyền linh tháp tại liên bang vững như bàn thạch bọn hắn cũng nhất định sẽ dùng các loại biện pháp để phủ nhận thậm chí là khiển trách đường môn nhưng mà đường môn hoàn toàn ở trạng thái dưới mặt đất trong thời gian ngắn không cần có quá nhiều lo lắng Mà truyền linh tháp cùng thánh linh giáo hợp tác, chỉ cần có một nhóm người rất ít tin tưởng, sẽ chất vấn họ, đối với thanh danh truyền linh tháp chính là đà kích không nhỏ. Dù sao, vẫn có rất nhiều người chọn tin tưởng đường môn đấy. Hơn nữa đường môn tổng bộ, sử lai khắc học viện lúc trước bị hủy, đủ để cho người ta liên tưởng đến rất nhiều. Tại ngày đó phát hiện tà hồn sư xuất hiện ở dưới mặt đất truyền linh tháp. Đường Vũ Lân liền hiểu được, đường môn cùng truyền linh tháp tất nhiên sẽ đứng ở mặt đối lập. Đây là không hề nghi ngờ đấy Đã như vậy, cần oanh oanh liệt liệt tuyên chiến. Đường môn, sử lai khắc học viện cần đăng cao nhất hô. Tuy rằng thời cơ nhìn qua không phải thành thục như vậy, nhưng mượn lần chiến tranh sắp phát sinh này, đường môn lại âm thầm. Hắn quyết định vẫn phải phát động công kích với truyền linh tháp. Ít nhất phải chế tạo một ít dư luận để gây áp lực cho bọn chúng đau đầu. Đồng thời, điều này cũng cùng có quan hệ với bản thân đường Vũ Lân, đột phá đến cấp độ hồn đấu la. Thực lực của hắn luôn luôn cũng không thể so sánh cùng hồn sư đơn thuần. Nhưng đồng dạng, đẳng cấp hồn sư tăng lên cũng có nghĩa là, tu vi của hắn tất nhiên sẽ tăng lên trên phạm vi lớn. Bản thân có đủ thực lực là tương đối trọng yếu, điều này làm cho hắn có thể đi đối mặt với các loại tình huống khác. Đồng thời, một tuyên bố này, hắn tin tưởng, mục tiêu chuyến này tất nhiên có thể càng thêm thuận lợi để hoàn thành. Đấu linh đế quốc kỳ thật tương đối đơn giản. Dù sao quốc lực yếu kém, có thể lựa chọn tính không nhiều lắm. Mà tinh la đế quốc tức thì khó hơn. Nếu như chiến tranh thật bắt đầu, tinh la đế quốc mới là liên bang đấu la chính thức muốn nhằm vào đấy. Mà mình muốn thuyết phục tinh la đế quốc dựa theo yêu cầu của đường môn, không phải là một chuyện dễ dàng. Đường vũ lân hướng Lý Vân Thế nói ra, nói cho Hoàng thất đấu linh đế quốc, chúng ta đã lên đường, tiến về thiên đấu thành gặp mặt Hoàng đế bệ hạ. Lý Vân Thế sửng suốt một chút. Chẳng lẽ nói, vị môn chủ này tuyên bố chịu trách nhiệm hủy diệt truyền linh tháp, cũng không phải muốn cho đấu linh đế quốc cúi đầu sao? nhưng rất nhanh hắn liền hiểu được có chặt có lòng cho đủ mặt mũi người môn chủ này một tay có chút ý tứ nếu như chỉ là vì chuyện lần này đương nhiên là để cho vị hoàng đế đấu linh đế quốc đi vào linh ba thành đàm phán càng chiếm cứ ưu thế nhưng mà nếu như là vì cân nhắc quan hệ lâu dài của đường môn cùng đấu linh đế quốc tự nhiên vẫn là không bức bách quá nặng rất thỏa đáng trước đó tuyên bố chịu trách nhiệm hủy diệt chuyến linh tháp để hiển lộ rõ ràng lực lượng lại bày tỏ nguyện ý tiến về hoàng cung đấu linh đế quốc bên kia. Đúng là căng chặt có độ, có cương có nhu. Vị môn chủ này quả thật có chỗ bất phàm. Lên đường, xuất phát. Hai chiếc hồn đạo xe buýt lặng yên lái vào đường cao tốc. Đường Vũ Lân ngồi phía trước nhắm mắt dưỡng thần. Mà lúc này, tại trong đầu hắn, không dứt bồi hồi các loại ý niệm trong đầu. Hắn nỗ lực tại làm theo ý nghĩ của mình. Có nhiều thứ nhất định phải trước tiên để xuống. Hiện tại quan trọng nhất là ngăn cản trận chiến tranh này. Sau khi suy nghĩ rất nghiêm túc, hắn phát hiện, mình bây giờ có thể làm, đấy chính là tin tưởng tất cả đã thấy lúc trước. Cha mẹ nuôi chính mình bị cha ruột cứu đi. Cha ruột chính là là một đời đại năng kia, chính thức thần cách. Bởi vì, chỉ có tin tưởng những thứ này, với hắn mà nói, tâm linh bị thương mới là nhỏ nhất đấy, ảnh hưởng cũng là nhỏ nhất đấy. Cho nên, hắn nghiêm túc nhớ lại mỗi một câu đường tam nói với hắn. Đem lời nói một mực khắc sâu so tại sâu trong nội tâm. Hắn cắt tỉa thoáng một phát, ý tứ của trọng yếu nhất của đường tam. Cái thứ nhất là hắn cũng không phải do mẫu thân muốn vứt bỏ chính mình, mà là vì để cho chính mình sống sót, vì để cho Kim Long Vương phong ấn sẽ không phá toái. Còn có chính là để cho chính mình muốn ổn định tâm thần, tận khả năng bảo trụ bản thân. Đồng thời cũng không cần lo lắng quá mất chuyện Kim Long Vương. Có Kim Long Vương huyết mạch tại thân, chính mình đơn giản sẽ không chết. Còn có chính là truyền thừa cùng giận dò đằng sau. Càng là nhớ lại ngay lúc đó, đường Vũ Lân cũng càng là tin tưởng mình nhìn thấy tất cả đều là chân thật. Hiểu rõ ràng những thứ này, tâm tình của đường Vũ Lân cũng sáng sủa hơn rất nhiều. Tuy nói thần vương là phụ thân của mình, chuyện này đối với hắn mà nói vẫn là tràn đầy bất khả tư nghị. Nhưng hắn không quên được lúc ấy đường Tam nói câu kia. Đường Tam nói, tất cả nỗ lực của hắn, cường đại cũng là vì để cho con của mình có thể vì hắn mà kiêu ngạo. Từ trong câu nói kia của đường Tam, hắn có thể cảm nhận được hắn đối với chính mình là yêu mến thật sâu. Hắn thử muốn liên hệ với lão đường lại không có nửa điểm hiệu quả. Lão đường cùng cái tinh thần vị diện kỳ dị kia đã biến mất triệt để.